Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Trường 21, kho báu của Cố Thị. Trong một góc của biệt huyền hoa huyền phủ cung vương, thần sắc mộ dung hy bình tĩnh nhìn thiếu nữ có dung mạo tuyệt mỹ trước mặt khẽ thở dài. Đứa bé từng nhút nhát rụt rè theo sau biểu muội giờ đã trở thành một thiếu nữ tuyệt sắc phong nhã tài hoa. Nhưng xinh đẹp như vậy, cũng chưa chắc là chuyện tốt đối với nàng. Những năm này lên lên xuống xuống, mộ dung hy càng thêm thông suốt rất nhiều chuyện so với những người khác Nếu không phải như thế, những đả kích và tình cảnh những năm qua Đã sớm làm một nam tử vừa sinh ra đã mang thân phận vô cùng tôn quý buồn bực mà chết rồi Biểu ca, hai người đối diện nhau, một lúc lâu rồi mà không ai mở miệng nói chuyện Cuối cùng, vẫn là một thanh y nhỏ giọng kêu lên Thần sắc mộ dung hy hơi động, nhìn vẻ mặt của thiếu nữ Trước mặt mình có dung mạo mấy phần giống biểu muội cũng không khỏi thở dài Than nhẹ thôi, muội gọi ta một tiếng biểu ca cũng được Chính là muội sống cho tốt, nếu có chuyện gì khó xử thì đến Phủ Bình Vương tìm ta. Mặc dù hiện tại ta không có quyền lợi gì, nhưng quan tâm muội một chút thì vẫn có thể. Mộc thanh y sâu kín nhìn y, hồi lâu mới hỏi, biểu ca. Biết đại ca còn sống. Mộ dung hy im lặng, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt y một chút thì mộc thanh y cũng hiểu, mộ dung hy là biết. Hai tay nàng đặt trên đầu gối dưới bàn không khỏi nắm chặt lại, cố nén không để cho mình đi hỏi tại sao biểu ca lạ không đi cứu đại ca. Nàng rất hiểu, với tình cảnh bây giờ của biểu ca, nhìn bề ngoài thì như an bình trên thực tế lại là nguy cơ từng bước Chỉ cần hoàng tử nào có ý định với thái tử vị tự nhiên cũng hy vọng thái tử duy nhất cũng là hoàng trường tử của cố hoàng hậu sớm rời khỏi thế gian một chút Huống chi thực lực của phủ bình vương hiện nay tuyệt đối không thể so sánh với phủ công vương và phủ ninh vương Một khi đem chuyện này ra nháo lớn chịu khổ cuối cùng vẫn là đại ca Nhưng làm sao nàng có thể nhìn Đại ca của nàng, người đại ca ngạo cốt thanh cao như trăng sáng, bị tên cặn bã mộ dung an độc chiếm giam lòng trong phủ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mộ dung hy có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, y còn nhớ rõ, lần cuối cùng nhìn thấy biểu đệ thì đệ ấy từng nói. Đệ ấy nói không cần cứu y cố thú đình, chiếu cố tốt cho vân ca. Nhưng hắn lại không làm được gì. Đêm vân ca gặp chuyện không may, hắn bị người phủ cung vương giữ lại, chờ tới khi hắn chạy tới thì thủy hồng các đã thành biển lửa. Phụ Hoàng, nếu như ngài thật sự muốn đổi tận giết tuyệt cố ra, sao không giết ngay Nhi Thần đi? Biểu ca, xin lỗi, Mộc Thanh Y nhỏ giọng nói thật ra đối với những chuyện đã xảy ra chỉ sợ Biểu ca còn đau khổ hơn cả bọn họ, làm sao nàng lại có thể trách Biểu ca không cứu đại ca chứ? Mộ Dung Hy cười khổ, lắc đầu quan sát Mộc Thanh Y, nếu mày nói thật là nhiều năm không gặp ngược lại nhìn muội không giống trước kia. Mộc thanh y rũ mắt âm thanh giảm xuống thấp nhất nói, biểu ca, muội muốn cứu đại ca ra ngoài. giúp muội. mộ dung hy ngẩn ra, một lần nữa quan sát mộc thanh y. Chống lại con người kiên định của nàng, mộ dung hy biết nàng là nghiêm túc. Hắn cũng đã từng gặp một ánh mắt kiên định như vậy trên người một thiếu nữ khác. Mỗi lần nàng dùng ánh mắt như vậy nói chuyện với người khác, chứng tỏ nàng đã hà quyết tâm, không có bất cứ người nào có thể thay đổi. Có nắm chắc không? đừng quên vạn nhất muội thất bại giá cao phải trả là mạng của tú đình Mộ dung hi trầm giọng nói ánh mắt nghiêm nghị mà cẩn thận nhìn chằm chằm mộc thanh y mộc thanh y cười nhạt nhìn mộ dung hi nói hai ngày trước muội đi đến phủ ninh vương thấy qua đại ca lúc đó huynh ấy tuyệt thực để chết nhanh hơn trong lòng bộ dung hi trầm xuống trầm ngâm trong chốc lát trầm giọng nói muội nói đi muốn ta giúp muội làm cái gì Mộc Thanh Y cục mắt nhẹ giọng nói: Hiện tại muội đang thiếu người trong tay người của phủ Túc Thành hầu không thể tin. Cho dù có thể tin, muội cũng không có nhiều thời gian tổ chức lại thu phục để người ta thuần phục mình cần thời gian và tinh lực mà bây giờ Mộc Thanh Y không có tính toán ở luôn trong phủ Túc Thành hầu mà thu xếp tay chân. Mộ Dung Hì trầm mặc thật lâu, nhìn Mộc Thanh Y nói: Ta không biết tại sao khi thấy muội thì đã không tự chủ được mà tin tưởng muội. Hy vọng quyết định bồn vương không lầm. Mộ dung hì tháo ngọc bội bên hông xuống, đặt lên bàn, nhàn nhạt nói, muội biết nên dùng cái này như thế nào phải không? Mộc thanh y do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Bên ngoài khối ngọc bội này cũng không có đặt thù gì, thoạt nhìn cũng không khác gì ngọc bội được làm từ thành thị thượng lưu, thậm chí chất ngọc cũng không được xem là cực phẩm. Tay mộc thanh y hơi run lên, khối ngọc bội này từng được đặt trong hộp để ở thư phòng của tổ phụ. Lúc nàng 6, 7 tuổi tổ phụ ôm nàng ngồi trên đầu gối ông, vừa nhìn nàng thưởng thức ngọc bội, vừa yêu thương giải thích chỗ dùng của ngọc bội này. Trong mắt mộ dung hy lué lên tia kinh dị nhưng cũng không nói thêm cái gì, gật đầu một cái, đến báo quốc tử. Mộc thanh y gật đầu, nói, đa tạ biểu ca. Trong đình nghỉ mắt dần yên lặng xuống, hai người tự hồ cũng không biết nên nói cái gì. Mộ dung hi rũ mắt nhìn nước trà trước mặt, trầm mặc không lên tiếng. Mộc Thanh Y giống như không chút để ý thở ơ, thưởng thức ngọc bội trong tay, nói biểu ca. Thanh Y còn có một chuyện cần thỉnh giáo chỉ dạy. Mộ Dung Hi ngẩng đầu lên nhìn nàng, Mộc Thanh Y thấp giọng hỏi muội. Rốt cuộc tại sao mẫu thân của muội lại? Rốt cuộc tại sao gì phải tự tử? Nàng vẫn có chút khó hiểu. Dì cũng không phải là nữ nhân có tính tình yếu đuối, huống chi còn có biểu muội ở phủ thúc thành hầu, làm sao gì lại phải để biểu muội lại một thân một mình mà đơn giản tự tử? Nhưng lúc ở Phủ Túc Thành Hầu, Mộc Thanh Y từng nói bóng nói gió cũng không tìm ra chút tin tức nào. Sau khi dị tự tử, Phủ Túc Thành Hầu thay một nhóm lớn người làm, vẫn còn chút lão nhân, nhưng đều là tâm phúc bên cạnh Mộc Trường Minh, Mộc Lão Phu Nhân, và Tôn Thị. Cho dù là những người này, bình thường cũng không dám bàn luận chuyện về Đại Phu Nhân, mẹ ruột của Mộc Thanh Y. Rất hiền nhiên đã có người đặc biệt nghiêm nghị cấm. Mộ dung hy thở dài, lắc đầu nói ta không biết ta chỉ biết là, sau khi cố ra bị tịch thu tài sản, phụ hoàng từng triệu qua tần quốc phu nhân vào cung một lần. Rồi một tháng sau kể từ khi tần quốc phu nhân ra cung thì tự tử bỏ mình. Bất quá sau khi tần quốc phu nhân qua đời, trong kinh thành từ có lời đồn. Mộ dung hy nhìn một thanh y một chút thấp giọng nói, lúc đó, lời đồn nói. Tính ra cố gia từ thế hệ trước cho đến bây giờ đã lấy được một khoản tài phú tạo thành bảo tàng, nếu như lấy được bảo tàng đến tay, thậm chí có thể thống nhất thiên hạ. Mà những thứ trong bảo tàng này, cuối cùng được đại phu nhân cố gia phó thác lại cho tần quốc phu nhân. Bảo tàng, Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy có chút hoang đường, nàng sinh sống mười mấy năm ở cố gia chưa từng nghe thấy cố gia có bảo tàng gì. Hơn nữa... Tin tức này là lộ ra lúc cố ra gần như bị diệt sạch người biết tin tức là gì lại sau khi chết mới bị truyền ra, lập tức có vẻ càng quỷ dị thêm. Cho nên, thanh y, muội phải cẩn thận một chút. Mộ dung hy lạnh nhạt nói. Cẩn thận, thất phu vô tội, hoài bích khó tội. Bảo tàng có thể thống nhất thiên hạ. Người nào mà không muốn. Nụ cười mộ dung hy mang theo chút ý vị diễu cợt. Mộc thanh y nhướng mày, hỏi, biểu ca tin sao? Tin cố ra sẽ có bảo tàng như vậy. Mộ dung Hi cười nhạt cố ra có hay không, chẳng lẽ chúng ta còn không biết sao? Nếu cố ra thật sự có bảo tàng, thân là đích tôn cố tú đình không biết, thân là đích tôn nữ cố vân ca không biết, thân là ngoại tôn mộ dung hy không biết, vậy mà như thế nào thân là tục sưng phong tục hầu phu nhân tần quốc phu nhân trương thị lại biết. Rất nhanh mộ dung hy rời đi, lấy thân phận hiện tại của hắn cũng không thích hợp ở bên ngoài quá lâu, tránh cho không duyên không cứ bị hoa hoàng và một đám huynh đệ kiêng kỷ. Mộc thanh y nhìn bóng lưng biểu ca rời đi, trong mắt hiện lên một tia buồn bã nhàn nhạt. Từ chất của biểu ca thông tuệ, năm xưa đạt được thành tích rất cao trong tránh sự, việc quốc gia vốn chính là một thái tử toàn vẹn. Cũng chính vì vậy mà làm cho hoa hoàng ngồi trên ngôi hoàng đế bất an. Vốn đế vị của hoa hoàng chính là đánh giết huynh đệ của mình mà có tự nhiên không hy vọng vào lúc mình tuổi già sức yếu mà xuất hiện một chúng vọng sở quy thái tử, càng không kể đến nhà mẹ của thái tử lại là tướng môn nhiều thế hệ tay nắm đại quyền. Cho nên khi chứng cư cố gia thông đồng địch quốc đưa đến trước mặt Hoa Hoàng, cơ hồ ngay cả suy xét lại cũng không, Hoa Hoàng đã trực tiếp định tội cố gia phản quốc tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, sau đó không tới một tháng liền phế thái tử. Đây nhìn như là một đế vương giận dữ mà đưa ra quyết định, nhưng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tính toán và ngoan tuyệt, không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu. Là cố gia hại biểu ca, mà cố gia cũng vì biểu ca mới bị diệt. Dây dưa trong này đồng dạng cũng không ai có thể nói rõ được bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hoàng thái tử của Hoa Hoàng và Cố gia có kéo cũng kéo không dứt. Ngược lại ngươi còn mơ mộng, Ninh Vương đã không cần ngươi nữa, nhanh như vậy lại muốn leo lên Bình Vương rồi. Phía sau nàng vang lên giọng nói bén nhọn của Mộc Vân Dung. Vừa quay đầu lại đã thấy Mộc Vân Dung mang theo Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy liên đứng bên ngoài lương đình, đình nghỉ mát cười cợt trừng mắt với mình, ngay cả Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy liên đứng bên người nàng ta cũng mang theo vẻ mặt mấy phần đố kỷ. Mộc Thanh Y miễn cưỡng ném mắt về nàng ta có chút mắt kiên nhẫn nhìn Mộc Vân Dung có miệng chẳng mọc ngà voi. Nhìn lướt qua mấy khuê thú danh môn ở kinh thành đứng không xa mà len lén quan sát bên này, Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung trầm giọng nói tam tỷ cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu thì còn chưa biết thì nên trở về thỉnh giáo tổ mẫu một chút đi. Đừng có mà cả ngày nghe tôn di nương hồ ngôn loạn ngữ, sau này thì sẽ làm đích phi của Ninh Vương, chứ không phải làm thiếp. Mộc Thanh Y, ta xé mồm của ngươi. Mộc Vân Dung thở hồn hền, mặc dù Mộc Thanh Y đang nói tôn thị chứ không phải là nàng, nhưng có ai ở Kinh Thành lại không biết thân phận của tôn thị cái này cũng không khác gì mắng nàng có xuất thân đê tiện. Mộc Vân Dung thống hận nhất là người khác nhắc tới thân phận thứ xuất của nàng, rất đắc ý với việc mình sắp trở thành ninh vương phi, hiện tại lại bị Mộc Thanh Y đùa cợt ngay trước mặt mọi người, nhất thời tất cả ánh mắt nhìn nàng đều mang theo nét khinh bỉ, nhưng cũng không nghĩ lại là nàng chiêu chọc Mộc Thanh Y trước nhục mạ đối phương trước. Mộc Vân Dung đánh về phía Mộc Thanh Y tự nhiên Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên muốn khuyên can. Bất quá hai người chỉ xuất công chứ không ra lực chẳng qua là làm bộ lôi kéo Mộc Vân Dung kinh hô mấy tiếng liền thôi. Người không có lôi kéo thì ngược lại dẫn hết hấp dẫn của mọi người cách đó không xa lại đây. Tam tỷ, tam tỷ đừng như vậy. Tứ Muội, Muội mau xin lỗi tam tỷ đi. Tam tỷ, mặt Mộc Thủy Liên đầy lo lắng khuyên nhủ, nhưng trong lòng thì âm thầm hả hê. Hai người các nàng đều là thứ nữ nhị phòng chi thứ hai, không giống như hai người Mộc Thanh Y, một người là đích nữ đại phòng, một người lại là ninh vương phi tương lai được cương chiều còn hơn đích nữ. Đánh chết là tốt lắm, Mộc Thanh Y như thế nào mà chịu để cho Mộc Vân Dung đánh tới, nàng lập tức như người, lùi thật nhanh ra sau hai bước làm cho Mộc Vân Dung chụp hụt. Châu Nhi đứng cách đó không xa thấy Mộc Vân Dung đánh về Mộc Thanh Y, liền vội vàng vọt tới ngăn trước người Mộc Thanh Y tam tiểu thư, làm sao ngài lại ra tay động thủ với tiểu thư của chúng ta. Mộc Vân Dung đã sớm bị thức đến mất hết lý trí, nổi giận nói tiện nha đầu cốt ngay. bổn tiểu thư nhất định phải xé nát miệng của nữ nhân này. Châu nhì không để ý, lớn tiếng nói tam tiểu thư, đừng nói tiểu thư của chúng ta không có làm gì ngài coi như tiểu thư chúng ta có làm cái gì, nàng là đích ngài là thứ, làm sao ngài lại dám động thủ với nàng. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Vân Dung một trắng một xanh, những khuê tú đứng bên cạnh vây xem cũng dối rít bàn tán xôn xao. Ngay cả mấy cô nương ngày thường vẫn giao hảo với Mộc Vân Dung cũng lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quái. Mặc dù có quan hệ với Mộc Phi Loan và Phủ Ninh Vương, trong kinh thành có không ít khuê tú rất có giao tình với Mộc Vân Dung. Nhưng lúc này có một tiểu nha đầu nói ra thân phận của Mộc Vân Dung ngay trước mặt mọi người, những khuê tú này có cảm giác hơi bị mất mặt mũi đi. Dù sao có rất nhiều người đều là đích nữ trong nhà, cũng chưa bao giờ đặt các thứ muội cùng độ cao với mình, giờ lại hạ thấp thân phận đi kết giao với một thứ nữ, tổng thể mặt mũi cũng không tốt lắm. Nhìn bộ dáng Châu Nhi cam phẫn trào dâng. Mộc Thanh y khẽ mỉm cười. Mặc dù tính khí của tiểu nha đầu có chút xung động, nhưng lại thật tâm hướng về biểu muội. Nếu mấy năm nay không có nàng ở bên cạnh, chỉ sợ biểu muội còn phải bị không ít tùy khuất đi. Xảy ra chuyện gì, lúc Mộc Vân Dung còn muốn làm khó dễ, âm thanh mộ dung dục từ ngoài truyền vào. Mộc Thanh y tặng cho Mộc Vân Dung một nụ cười đùa cợt, nhưng người đã thấy mộ dung dục và Chu Minh Yên sóng vai đi đến bên cạnh họ còn có dung diễm và ca thư hàn cùng với sắc mặt có chút khó coi của mộc lão phu nhân vương gia vương phi một người vội vàng hành lễ mộc vân dung đi tới trước mặt chu minh yên con người đỏ lên ủy khuất nói biểu tỷ chu minh yên nhíu mày nhưng vẫn kéo tay mộc vân dung cười nói vân dung đây là cái gì bị ủy khuất gì thì nói cho biểu tỷ biết biểu tỷ sẽ thay muội làm chủ Mộc Vân Dung nhanh chóng quét mắt nhìn Mộc Thanh Y, giọng nói mang theo một tia nức nở, không có, là thân phận Vân Dung thấp kém, không xứng. Không xứng là Ninh Vương phi tứ muội nói không sai. Thanh Y, cháu nói hưu nói vượn cái gì. Nhất thời Mộc Lão Phu Nhân biến sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Thanh Y, bước lên một bước định đánh nàng một bạt tay. Mộc Lão Phu Nhân bị tức đến mơ hồ, hôm nay Mộc ra có thể gả cho Ninh Vương cũng chỉ có một người là Mộc Vân Dung. Nếu hôn sự này không thành, bị tổn thương không chỉ là danh dự của Mộc Gia và Mộc Vân Dung, còn có quan hệ địa vị của Phủ Túc Thành Hầu trong chiều. Vốn cho là Mộc Thanh Y đã hiểu chuyện, không nghĩ tới nàng ta vẫn còn ghen ghét chuyện hủy hôn với Ninh Vương và mình lúc đầu. Lúc Mộc Lão Phu Nhân tiến lên, Mộc Thanh Y cũng lui về phía sau bên trái nửa bước. Nhìn như lơ đã một nửa, nhưng lúc tay Mộc Lão Phu Nhân hạ xuống lại vừa đứng hơi lệch qua Mộc Thanh Y mà hướng về phía người bên cạnh. Một bàn tay thon dài dơ lên nắm lấy tay mộc lão phu nhân, âm thanh của ca thư hàn mang theo chút vui vẻ, hỏi vị lão phu nhân này có gì bất mãn với bổn vương sao. Mộc lão phu nhân sừng sốt, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Vừa ngẩng đầu lên đã chống lại ánh mắt lạnh lùng của ca thư hàn, nhất thời dùng mình, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Mộc thanh y rũ xuống con mắt lóe lên ánh sáng, nàng đứng bên người ca thư hàn tự nhiên là có thể cảm giác được. Vốn một bặt tay này của Mộc Lão Phu Nhân coi như bị hạ lệch cũng tuyệt đối sẽ không đánh vào người Ca Thư Hàn. Chẳng qua lúc nàng lui về sau, đồng thời Ca Thư Hàn cũng nghiêng người mà bước về trước nửa bước mới phát sinh tình huống bây giờ. Bất kể là Ca Thư Hàn đánh chú ý gì cũng miễn cưỡng coi như giúp nàng. Hiện tại Mộc Lão Phu Nhân làm khó dễ, dĩ nhiên là nàng sẽ thấy vui tay vui mắt rồi. Động tác của Mộc Thanh Y và Ca Thư Hàn nhìn như lơ đãng Người bình thường sẽ không phát hiện được cái gì, nhưng thần sắc của Mộ Dung Dục và Dung Diễm lại không nhịn được đổi một cái, hai đạo ánh mắt cũng bình tĩnh rơi vào người Mộc Thanh y Mộ Dung Dục cau mày, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể làm cho Ca thư Hàn giải vây thay nàng, hình như Mộc Thanh y này cũng không đơn giản như ngoài mặt. Chương 22: Thanh Nghi chịu phạt. Liệt, Liệt Vương, danh tiếng của Bắc Hán Liệt Vương cũng không phải chỉ có tiểu thư khuê các và tiểu hài tử sợ hãi, lão nhân tinh như Mộc lão phu nhân cũng khiếp sợ. Hiện tại Mộc Lão Phu Nhân cũng có chút hối hận quá mức xúc động coi như Mộc Thanh Y có gì không đúng thì cũng không nên ở trước mặt mọi người dậy dỗ nàng. Nhưng hôn sự giữa Phủ Ninh Vương và Phủ túc Thành Hầu vô cùng quan trọng mới để cho bà nhất thời mất đi chừng mực. Bà càng không có nghĩ tới lại chọc giận sát thần ca thư hàn này. Mặc dù trên mặt ca thư hàn vẫn như cũ nở nụ cười vui vẻ nhưng cũng chỉ có Mộc Lão Phu Nhân bị hắn nhìn chằm chằm mới có thể cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình có bao nhiêu lạnh lùng cùng sát ý. Tình huống trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mộ dung dục nhíu mày đang muốn mở miệng dài vây thì Mộc Thủy Liên đứng bên cạnh tiến lên trước một bước, dịu dàng nói, Liệt Vương Điện Hạ tổ mẫu chẳng qua vô tình phạm sai lầm, kính xin Liệt Vương Điện Hạ đại nhân đại lượng không nên trách tội tổ mẫu. Mọi người không khỏi nhìn về phía Mộc Thủy Liên, chỉ thấy thiếu nữ một thân màu hồng la y nhẹ nhàng huyền truyền, trên một nửa kiều nhan xinh đẹp hiện lên dạng mây đỏ nhàn nhạt giống như hoa sen nổi trên mặt nước ánh mắt của các vị tiểu thư khuê các và các quý phụ đang đứng bên ngoài nhìn về phía Mộc Thủy Liên nhất thời có chút thay đổi, Mộc Vân Dung càng thêm trực tiếp khinh thường hừ một tiếng. Người nói thế nào, ca thư hàn cũng không để ý tới Mộc Thủy Liên, ngược lại nhưng người hỏi Mộc Thanh Y đứng ở bên cạnh hắn. Mộc Thủy Liên bị coi thường rõ ràng như thế nhất thời xấu hổ đỏ mặt cắn môi có chút ủy khuất lui trở về. Mộc Thanh Y rũ mi, lui về phía sau hai bước rồi mới nhàn nhạt nói tổ mẫu nhất thời thức giận vô ý mạo phạm. Kính xin Bắc Hán Liệt Vương tha lỗi." Ca Thư Hàn có chút nhíu mày, hắn không phải không biết quan hệ giữa Phù Túc Thành Hầu và Mộ Dung Dục như thế nào. Hiện tại chút chuyện này mà muốn làm khó Mộc lão phu nhân như thế nào cũng không nói được. Nếu như đợi đến Mộ Dung Dục lên tiếng ngược lại không thú vị. Ca Thư Hàn buông ra tay Mộc lão phu nhân cười nói, "Nếu Thế tiểu thư nói như vậy, bổn vương coi như chuyện này không có phát sinh." Mộc lão phu nhân có cháu gái hiếu thuận như tứ tiểu thư, thật là hảo phúc khí. Mọi người im lặng, Mộc Thủy Liên nói một chàng với hắn, hắn ngay cả một cái nhìn cũng không chịu bố thí, Mộc Thanh Y chẳng qua không mặn không lạt nói một câu chính là hiếu thuận. Bên nặng bên nhẹ đến trình độ này, chẳng lẽ Bác Hán Liệt Vương coi trọng Mộc tứ tiểu thư. Người ở chỗ này ra thế đều bất phàm tin tức tự nhiên linh thông. Liệt Vương đến Hoa Quốc vì chuyện gì rất nhiều người cũng ít nhiều đều nghe thấy trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về mộc thanh y càng thêm phức tạp có hâm mộ ghen tị cũng có mấy phần thương hại mộc lão phu nhân bị ca thư hàn hù dọa không nhẹ lúc này còn nói được lời nào được mộc vũ phì và mộc thủy liên đờ mới đứng ổn định được ca thư hàn vung tay lên nhìn mộ dung dục nói cung vương bổn vương còn có việc trong người trước hết được cáo từ mộ dung dục tự nhiên cũng không dám giữ lại như có điều suy nghĩ nhìn mộc thanh y sau chắp tay nói bổn vương tiễn liệt vương liệt vương mời Dùng diễm vẫn không có nói chuyện cũng đi theo cười nói, nếu liệt vương đi, bổn vương cũng không quấy giày cung vương Mộ dung dục gật đầu cười nói, ngày khác bổn vương tới cửa bái phỏng đoan vương cùng cửu hoàng tử Dùng diễm cười nói, cửu đệ bị phụ vương chiều hư tính tình có chút cổ quái Kính xin cung vương chớ trách, hôm nay cung vương phi mở tiệc mời nữ quyến, cung vương tự nhiên cũng mở tiệc mời sứ thần các quốc gia Chẳng qua Tây Việt cử Hoàng tử Dung Cần cũng không cảm kích chút nào trực tiếp một câu thân thể khó chịu cự tuyệt. Nhưng bây giờ xem ra trực tiếp cự tuyệt tham dự ngược lại so với hai vị công chúa kia người vừa đến lại đi còn nệt tình hơn nhiều. Mộ Dung dục mỉm cười gật đầu tự mình đưa hai người rời đi. Hôm nay Yến hội ở phủ Công Vương không sai biệt lắm giống như một vờ kịch nhàm chán. Mọi người cũng đều hiểu chỉ sợ tâm tình của Công Vương và Vương Phi cực kỳ xấu, cũng dối rít đứng dậy cáo từ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một nhà phụ thúc thành hầu có quan hệ đặc thù với phủ cung vương. Đoàn người trở về đại sảnh ngồi xuống, thần sắc chu Minh Yên cũng khó coi, chẳng qua là trầm mặc ngồi uống trà cũng không nói lời nào. Nàng không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng không dám mở miệng ngược lại để cho Mộc Thanh Y vui vẻ dễ chịu. Chỉ là sắc mặt của Mộc Lão Phu Nhân có chút không tốt quan sát Mộc Thanh Y trải qua chuyện ngày hôm nay, cũng khiến cho bà có một vài suy nghĩ. Cháu gái này cũng giống như mẫu thân nàng, không đi cùng đường với mộc gia. Mộc lão phu nhân đúng là có chút giận chó đánh mèo, nhưng nếu như không phải vì dạy dỗ mộc thanh y bà làm sao lại đắc tội bắc hán liệt vương. Phải biết rằng ca thư hàn chính là người trong thuyết giết người không chớp mắt, nếu như một bạt tai kia của bà thật sự đánh chúng, hôm nay chỉ sợ mạng của lão bà tử bà cũng mất tại chỗ này. Mộc lão phu nhân không chút do dự đổ hết tất cả sai lầm lên trên người cháu gái ruột không được cương chiều chỉ chốc lát sau mộ dung dục đi vào chu minh yên vội vàng nghênh đón vương gia liệt vương và đoan vương đã đi mộ dung dục nhíu mày nhìn chu minh yên một cái ánh mắt dừng lại trên người mộc thanh y ngồi ở một bên trầm mặc im lặng cảm nhận được có người đang nhìn mình mộc thanh y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mộ dung dục ánh mắt bình thản không gợn sóng vô hì vô giận chân mày mộ dung dục khóa càng chặt hơn ánh mắt không màn thế sự như vậy khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc không thoải mái nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hắn chưa từng nhìn thấy qua bất kỳ cô gái nào có ánh mắt bình tĩnh như vậy, cho dù là Cố Vân ca, Chu Minh Yên nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Dục sắc mặt khẽ biến, không giấu vết lôi kéo ống tay áo Mộ Dung Dục lại cười nói, "Vương gia, Liệt Vương không có tức giận chứ?" Vừa nhắc tới Liệt Vương, vốn dĩ không khí được coi như bình thản lại trở nên có chút ngưng trọng. Mộc Vân Dung liếc nhìn Mộc Thanh Nghi dịu dàng nói, "Nếu không phải bởi vì thứ muội tổ mẫu tại sao lại đắc tội với Liệt Vương?" Còn không biết liệt vương mang thù hay không nữa. Nếu như tứ muội rảnh rỗi vẫn nên đi tìm liệt vương cầu xin mới phải. Dù sao liệt vương cũng chỉ cho tứ muội mặt mũi. Mộc thanh y nhàn nhạt nhìn nàng ta nói. Tam tỷ cho rằng liệt vương cùng tam tỷ giống nhau sao. Mộc thanh y, người có ý gì? Mộc vân dung nổi giận đùng đùng nói. Mộc thanh y thản nhiên nói liệt vương là người làm chính sự tam tỷ cảm thấy người ta có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái chạy theo một người vô ý phạm sai so đo sao. Mộc Vân Dung cười lạnh một tiếng nói, xem ra người biết rất rõ Liệt Vương, biết hắn là ai. Đủ rồi, Mộ Dung Dục không vui cao mày nói, nhàn nhạt liếc nhìn Mộc Vân Dung, Mộc Vân Dung nhất thời cảm thấy trong lòng trượt lạnh. Nhất thời lại có chút hủy khuất đứng lên, thầm nghĩ từ khi Mộc Thanh Y tỉnh lại, tất cả mọi người đều giúp đỡ nàng, phụ thân vì nàng, cung vương giúp đỡ nàng, ngay cả Bác Hán Liệt Vương mới vừa đến Hoa Quốc cũng giúp đỡ nàng. Mộc Thanh Y chẳng lẽ là một yêu nghiệt, biểu tỉ. Mộc Vân Dung đáng thương nhìn Chu Minh Yên, Chu Minh Yên mỉm cười lắc đầu một cái, một tay kéo cánh tay Mộ Dung Dục nhẹ giọng nói, vương ra tính tình Vân Dung có chút nóng nảy, nhưng tâm cũng không xấu. Người đừng thức giận với muội ấy. Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng, đi qua một bên ngồi xuống không để ý tới Mộc Vân Dung nữa. Ban đầu chọn nàng ta thành Vương Phi cho thất đệ cũng bởi vì nàng ta đủ ngu xuẩn, thất đệ không cần một nữ tử có tâm thâm trầm làm Vương Phi, chỉ cần nghe lời là đủ rồi. Nếu như Mộc Vân Dung ngay cả nghe lời cũng không có, hôn sự kia cũng không có cần thiết tồn tại. Tứ tiểu thư biết liệt vương. Mộ Dung Dục hỏi, Mộc Thanh Y lắc đầu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Mộ Dung Dục như có điều suy nghĩ gật đầu, ca thư hàn chưa từng tới kinh thành, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng không có nói dối. Suy nghĩ một chút Mộ Dung Dục đối với Mộc Lão Phu Nhân nói chuyện hôm nay cũng là ngoài ý muốn. Lão Phu Nhân cũng đừng trách cứ tứ tiểu thư. Mộc lão phu nhân thành hoàng thành khủng đồng ý, nhưng nhìn thần sắc mộc thanh y lạnh nhạt vẫn như cũng có chút chướng mắt nói, vương ra phân phó, lão thân không dám làm trái. Nhưng thanh y làm việc sơ suất, lão thân suy nghĩ nên để cho nàng đi ra ngoài thành thanh tịnh mấy ngày, để tránh sau này tái phạm. Nếu như chuyện không có liên quan đến bà, mộc lão phu nhân còn thưởng thức sự bình tĩnh này của mộc thanh y. Nhưng một khi quan hệ đến bà, bình tĩnh thong dong như vậy ở trong mắt mộc lão phu nhân cực kỳ chướng mắt, không phạt nàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mộ dung dục không có tâm tình quản mộc lão phu nhân xử phạt cháu gái như thế nào, phất tay bày tỏ tùy ý cũng được. chương 23, vợ chồng chân thật, mộc thanh y bị phạt ra bên ngoài thành tự ngẫm cũng không có cảm thấy khó chịu. Thủ đoạn trách phạt của các đại gia tộc trong kinh thành đại cũng không khác biệt lắm. Mộc lão phu nhân trực tiếp cho người đưa đi thanh thu tự ngẫm là biện pháp trách phạt thư nữ con thiếp thất, đích nữ thân phận tôn quý phần lớn đều không cần trừng phạt như vậy. Thư nữ một khi bị nghiêm phạt như vậy muốn trở lại thì phải chờ người trong nhà cho phép. Mà đích nữ lại không giống nhau, sớm hay muộn đều phải trở về nên thời gian không được quá lâu, nên trên căn bản cũng không thu được trừng phạt hiệu quả gì. Mộc lão phu nhân làm như thế bởi vì nhìn mộc thanh y vô cùng không vừa mắt, muốn nhắm mắt làm ngơ thôi. Mộc Thanh Y đang suy nghĩ tự đi báo đáp một chuyến, nếu không có trừng phạt này của Mộc Lão Phu Nhân, nàng không chừng còn phải suy nghĩ biện pháp nhưng hiện tại đúng với mong muốn của nàng. Tâm tình của Mộc Thanh Y xem như không tệ, chỉ thản nhiên nghe Mộc Lão Phu Nhân nói chuyện với Chu Minh Yên, đối với ánh mắt khiêu khích của Mộc Vân Dung cũng làm như không thấy. Đổi mọi người phụ thuốc thành hầu đi, trong biệt viện Phủ Cung Vương chỉ còn lại hai người Mộ Dung Dục và Chu Minh Yên. Mộ Dung Dục vốn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhất thời liền trầm xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhiều thêm ba phần lạnh ý. Chu Minh Yên nhìn Mộ Dung Dục trong trẻo lạnh lùng trước mắt, có chút ủy khuất cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng tổn thương, "Vương gia." ánh mắt Mộ Dung Dục lạnh nhạt nhìn nàng, trầm giọng nói, "Hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì?" Chu Minh Yên cúi đầu, khẽ cắn khóe môi nói, "Vương gia, nô tỳ thế nào?" mộ dung dục hừ lạnh một tiếng nói người thân là cung vương phi vừa tiếp đón đã bỏ tân khách chạy đi ngược lại để cho đại tẩu thay ngươi chào hỏi khách nhân còn có mộc vân dung tên ngu xuẩn kia người cố ý dung túng nàng ta gây sự với mộc thanh y là muốn làm gì bổn vương nhắc ngươi một lần nữa hiện tại không được hành động thiếu suy nghĩ trên mặt chu minh yên thoáng qua một thia tức giận không cam lòng nói ta chỗ nào gây sự với mộc thanh y Ta biết nàng là biểu muội Cố Vân ca, dáng dấp cùng Cố Vân ca còn có mấy phần tương tự. Vương gia không phải coi trọng nàng đi. Vương gia đừng quên, nàng là người thất đệ không cần. Cản rỡ, Mộ Dung Dục biến sắc, có chút khí cấp bại phôi nói, ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Ai cho ngươi thay nàng? Chu Minh Yên cười lạnh một tiếng, có chút u oán nhìn Mộ Dung Dục nói, ta ngay cả thay cũng không thể nói nàng. Lúc đầu Vương gia cần gì phải nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ nàng do ta hại chết sao?" Im miệng, Mộ Dung Dục lạnh lùng nói, vung một bạt tay hung hăng đánh vào mặt Chu Minh Yên. Chu Minh Yên bị đánh thân thể lảo đảo ngã xuống cái ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên ôm gò má đau đớn đến khó nhịn, Chu Minh Yên không dám tin trợn mắt nhìn Mộ Dung Dục: "Ngươi lại có thể đánh ta?" Chu Minh Yên có lý do khiếp sợ, nàng thân là chi nữ Bình Nam Quận Vương, được Ngự Phong Quận chúa cung vương chính phi, nhiều năm như vậy còn chưa có người dám động một đầu ngón tay của nàng lại không ngờ rằng trưởng Phu mình hết mực yêu thương vì một nữ nhân đã chết đánh mình một bạt tay. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Cố Vân Ca là nàng hại chết sao? Chính hắn hại chết Cố Vân Ca, hiện tại lại ở trước mặt nàng giả bộ thâm tình. Chu Minh Yên oán hận nhìn chằm chằm nam từ tuấn mỹ đối diện. "Mộ Dung Dục, ngươi tại sao đánh ta?" Chu Minh Yên khóc thút thít kêu lên. Mộ Dung Dục nhìn bàn tay chính mình suy nghĩ xuất thần, đối với bạt tay này, hắn cũng kinh sợ. Hắn kinh sợ không phải vì hắn đánh Chu Minh Yên, mà Cố Vân Ca lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn như thế. Hắn vẫn cho rằng mấy năm qua ở nơi cách xa nhìn Cố Vân Ca ở Thụy Hồng các chịu khổ, vốn dĩ hắn không còn để ý đến nữ tử cao cao tại thượng như thiên tiên đã biếm nhập phàm trần. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được ở sâu trong nội tâm hắn chưa bao giờ quên thiếu nữ phong hoa tuyệt đại kia. Nhưng, hắn sẽ không hối hận. Mộ Dung Dục nhắm nghiền hai mắt trên tuấn nhan thoáng qua một tia quyết tuyệt phong mang. Hắn là công vương, là hoàng tử, hắn thân là một hoàng tử cũng là nam nhân có khát vọng cùng dã tâm. Hắn muốn đi lên vị trí đứng đầu thiên hạ mà cố ra cản đường hắn, cho nên hắn chỉ có thể khiến cho bọn họ chết đi. Hắn cũng tuyệt đối không hối hận. Nghĩ đến đây, trong đầu Mộ Dung Dục một lần nữa xẹt qua ánh mắt trầm tĩnh của một thanh y. Hắn nghĩ tới Cố Vân Ca. Đôi mắt kia thiếu đi sự trong sáng và đơn thuần so với Vân Ca lúc còn trẻ, cũng không có tuyệt vọng và cừu hận sau khi cố gia nhà tan cửa nát, nhưng vẫn giống như ánh mắt trầm tĩnh của Vân Ca. Minh Yên, Mộ Dung Dục lấy lại bình tĩnh, bỏ qua những hỗn loạn trong đầu, nhìn Chu Minh Yên thấp giọng nói. Chu Minh Yên ngồi trên ghế che gò má của mình sâu kín khóc thút thít, cũng không để ý tới Mộ Dung Dục kêu. Trong mắt lóe lên Mộ Dung Dục lóe lên một tia không kiên nhẫn, hành động và ánh mắt không giống nhau. Nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Chu Minh Yên Mộ rung rục thấp giọng nói Minh Yên xin lỗi Hôm nay tâm tình của ta có chút không tốt Người cũng biết Ca Thư Hàn và dung diễm cũng rất quan trọng Nhưng hai người kia cũng không dễ để đối phó Hôm nay hành động của vĩnh gia quận chúa Và hoài dương công chúa Khiến ta mất hết mặt mũi Người hết lần này tới lần khác lại Chu Minh Yên dĩ nhiên biết Tây Việt và Bắc Hán quan trọng Nhớ tới chuyện mình làm hỏng yến hội Cũng có chút ái náy đứng lên ta Ngươi thật sự không phải vì giận ta." Mộ Dung Dục cầm tay của nàng dịu dàng nói, "Nói ngốc cái gì đó, chúng ta là vợ chồng, mấy năm này ta đối với nàng như thế nào nàng không biết sao?" "Ta biết nàng hôm nay chịu ủy khuất, nhưng..." Chu Minh Yên liền vội vàng gật đầu nói, "Ta biết hai ngày nay tâm tình ta cũng không tốt. Mới có thể tùy hứng như vậy, ngày mai ta tự mình đi bái Phỏng Vĩnh gia quận chúa và Hoài Dương công chúa. Còn nữa, Ta đưa trâm cài tử ngọc của hồi môn của ta cho Ngũ muội, nàng đã sớm nói nàng muốn trâm cài tử ngọc. Mộ Dung Dục cảm động nhìn nàng nói, đây mới là vương phi tốt của ta, nhưng cũng dùng đồ cưới của nàng đưa cho Ngũ muội, cần gì để cho tổng quản đi chuẩn bị là được. Chu Minh Yên cảm động gật đầu, dường như đã quên người nam nhân trước mắt này mới lúc nãy còn hung hăng quăng nàng một bạt tay. Chu Minh Yên dịu dàng dựa vào trong ngực Mộ Dung Dục, bên khóe môi nàng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng thật sự rất yêu nam nhân này, thời điểm Cố Gia vẫn chưa nhà tan cửa nát, mỗi lần đi theo bên cạnh Cố Vân Ca nhìn thấy mộ dung dục nàng không khống chế được nhịp tim. Nàng thân là quận chúa, thân phận so Cố Vân Ca cháu gái thừa tướng càng cao quý hơn. Dung mạo và tài hoa của nàng cũng thua kém Cố Vân Ca, nhưng mộ dung dục lại vĩnh viễn cũng không thấy được nàng, đứng ở bên cạnh Cố Vân Ca, nàng Vĩnh Viễn đều là bức bình phong cho đến một ngày khi mộ dung dục đưa mắt từ trên người cố vân ca truyền qua trên người của nàng nàng mừng rỡ như điên nàng nguyện ý làm cho hắn bất cứ chuyện gì chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn dục không cần rời khỏi ta mộ dung dục rũ mắt cười nhạt giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng cười nói lại nói ngốc gì đó chúng ta là vợ chồng ta làm sao sẽ rời bỏ nàng chu minh yên gật đầu một cái nhưng chẳng biết tại sao trong lòng có cảm giác mơ hồ bất an Trường 24 cửu ra lại tới. Khi về phụ thuốc thành hầu, mộc lão phu nhân liền giận dữ. Đối với một người cao cao tại thượng như mộc lão phu nhân mà nói, trong hầu phủ này cho dù là trương phu nhân năm đó đối với bà cũng phải ngoan ngoãn dễ bảo, hôm nay bị ca thư hàn dọa cho sợ đến suýt nữa ngã lăn xuống đất tuyệt đối được coi là chuyện vô cùng nhục nhã. Chỉ đuổi mộc thanh nghi ra khỏi thành sao có thể khiến cho bà bớt giận. Nhưng ánh mắt của Mộc Lão Phu Nhân cũng không tầm thường, thấy thái độ của mộ dung dục đối với Mộc Thanh Y có chút bất đồng. Nhưng cũng bởi vì như thế, ngược lại càng không thể xem thường Mộc Thanh Y. Cháu gái này, Mộc Lão Phu Nhân luôn mơ hồ có một cảm giác không nắm trong tay được đối với Mộc Lão Phu Nhân luôn có thói quen nắm phù túc thành hầu trong tay mà nói, không thể chấp nhận được. Quỳ xuống cho ta, trở lại Đức An Đường, Mộc Lão Phu Nhân lớn tiếng trách mắng. Khi Mộc Trường Minh nhận được tin tức chạy tới cũng sững sờ, mặc dù biết yến hội hôm nay ở Phủ Cung Vương có chút không thuận lợi, nhưng không biết tại sao Mộc Lão Phu Nhân tức giận với Mộc Thanh Y như vậy. Mộc Trường Minh nhíu mày, nhìn về phía Mộc Thanh Y hỏi, Thanh Y tại sao lại chọc Tổ Mẫu tức giận lớn như vậy còn không mau tiến lên xin tội. Mộc Thanh Y dơ tay lên, lẳng lặng nhìn Mộc Trường Minh, nhẹ giọng nói Tổ Mẫu muốn ra tay đánh Thanh Y, Thanh Y không cẩn thận né tránh, một bạt tay của Tổ Mẫu suýt nữa đánh lên mặt Liệt Vương vì vậy tổ mẫu tức giận vốn dĩ trưởng bối dạy dỗ vãn bối là chuyện thường tình thanh y không nên tránh ra xin tổ mẫu thứ tội cũng xin tổ mẫu sau này muốn dạy bảo cháu gái trước nói một tiếng cháu gái nhất định không dám tránh thật ra thì với dáng vẻ của mộc lão phu nhân một bạt tay kia coi như đánh thật cũng không đánh không tới mặt ca thư hàn mộc thanh y nói như thế cũng chứng tỏ cũng không phải nàng không chịu dạy dỗ mà nàng căn bản không biết mộc lão phu nhân muốn đánh một bạt tay. Sắc mặt Mộc Trường Minh cũng có chút khó coi, trước mặt mọi người vung bạt tay vốn cũng không phải chuyện quý phụ có thu dưỡng quý nên làm. Nếu chỉ là một thứ nữ cũng thì thôi, nhưng nếu với đích nữ sẽ khiến người khác chỉ trích ra phong phủ thúc thành hầu không tốt. khụ khụ nghe Mộc Thanh Y không mặn không nhạt nói một hồi, Mộc Lão Phu Nhân giận đến ho khan không ngừng. Mộc Vân Dung bên cạnh vừa ra vẻ thông minh thay Mộc Lão Phu Nhân đấm lưng, vừa không vui chỉ trích nói tứ muội nếu không phải muội làm sai tổ mẫu sao lại đánh muội Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói: "Muội làm sai." "Không phải tại tam ti trước mặt mọi người nói bóng nói gió rằng muội nói thân phận thì thấp kém không xứng với Ninh vương, còn ám chỉ muội đối với việc Ninh vương giải trừ hôn ước ghi hận trong lòng, cho nên tổ mẫu mới muốn ra tay dạy dỗ muội sao?" "Chẳng lẽ ngươi không nói thân phận ta thấp kém?" Mộc Vân Dung tức giận nói: "Mấy ngày nay Mộc Thanh Y khắp nơi thể hiện thân phận đích nữ ám chỉ nàng thứ nữ do thiếp sinh, chẳng lẽ nàng oan ủa nàng ta sao?" Mộc Thanh Y cười nhạt nói có cần muội diễn lại một lần chuyện lúc đó cho phụ thân nghe. Cũng để cho phụ thân và tổ mẫu bình phân xử xem muội nói rốt của có đúng hay không. Sắc mặt Mộc Vân Dung nhất thời tái xanh đúng là nàng khiêu khích Mộc Thanh Y trước hơn nữa Mộc Thanh Y cũng chỉ nói tôn di nương, những thứ khác nửa chữ cũng không có nói tới. Kỳ thật nếu Mộc Vân Dung và Mộc Thanh Y thật sự cãi vã, lấy sự cương triều của Mộc Lão Phu Nhân và Mộc Trường Minh tất nhiên sẽ thiên vị cho nàng ta. Nhưng nàng ta bỗng nhiên im lặng, sắc mặt biến đổi, ngược lại khiến cho mộc lão phu nhân và mộc trường minh cảm thấy nàng ta đúng là người làm sai Mộc trường minh nhất thời thờ hỗn hển nhìn chằm chằm mộc vân dung nói Vân dung, phụ thân đã sớm nói với con rồi, trong khoảng thời gian này an phận chờ hôn sự với phủ ninh vương, không cho hồ nháo Con cho rằng cung vương đối với con rất hài lòng sao Nếu không phải biểu thì con thường nói tốt con với cung vương Mộc Vân Dung có chút không phục nhỏ giọng lầu bầu nói Ta cũng không phải muốn gà cho công vương Mộc Trường Minh chán nản cười lạnh một tiếng nói Ninh vương đối với ngươi như thế nào Ninh vương căn bản khinh thường con Ai cũng biết Ninh vương đối với công vương thân ca ca này nói gì nghe nấy Hơn nữa căn bản không quan tâm cưới người nào làm vương phi Nếu không phải công vương muốn cùng phụ thúc thành hầu liên hôn Mộc ra lại không còn cô nương nào Vị trí Ninh vương phi sao có thể tới phiên Mộc Vân Dung Nhìn Mộc Vân Dung vẫn không biết sai, Mộc Trường Minh không khỏi thở dài trong lòng. Nếu như Mộc Vân Dung có một nửa thông tuệ như Đại Nữ Nhi Mộc Phi Loan, hắn cũng không cần phí tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Mộc Trường Minh không khỏi nghĩ tới lời đề nghị của con trai lớn Mộc Xâm mấy ngày trước. Hoặc giả bọn họ quả thật cần suy tính một chút, vạn nhất Vân Dung thật sự không cách nào nắm giữ được tâm của Ninh Vương. Ánh mắt Mộc Trường Minh chậm rãi liếc nhìn Mộc Thủy Liên và Mộc Vũ Phỉ cuối cùng rơi vào trên người Mộc Thanh Y trên người có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vân Dung tại sao con lại tranh cãi với phụ thân. Tôn Thị bên cạnh không đồng ý cao mày nhìn Mộc Vân Dung lắc đầu một cái. Mộc Vân Dung lúc này mới có chút ủy khuất cúi đầu cắn răng nói phụ thân nữ nhi sai rồi. Mộc Trường Minh có chút không kiên nhẫn phất tay nói thôi các ngươi đi về trước đi. Ta có một số việc muốn thương lượng cùng mẫu thân. Tôn Thị Thuận theo gật đầu một cái, lôi kéo Mộc Vân Dung không cam lòng rời đi. Mộc Thủy liên cùng Mộc Vũ phì cũng không dám ở lâu cáo từ đi theo. Mộc Thanh Y nhẹ giọng cáo lui, Mộc Lão Phu Nhân liếp nàng một cái, nói nếu ta đã nói với công vương để cho ngươi ra khỏi thành thanh tịnh mấy ngày, ngày mai ngươi đi đi. Chờ sinh thân của bệ hạ hãy trở về. Thanh Y tuân lệnh. Mộc thanh y không người cáo lui, mặc dù biết chuyện ngày hôm nay lỗi ở mộc lão phu nhân, nhưng hiển nhiên mộc lão phu nhân ghi hận lên người mộc thanh y. Mộc thanh y rũ mắt mở miệng khẽ mỉm cười, vừa đúng lúc nàng cũng không muốn suốt ngày ở phủ túc thành hầu chờ nàng trở lại. Trở lại lan trì viện, vẫy tay cho đám người châu nhi lui xuống, mộc thanh y nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình lại. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nắm một khối ngọc bội giản dị tự nhiên. Mộc thanh y nhìn lòng bàn tay ngọc bội mộc thanh ngọc bội trong tay mím môi cười một tiếng Cửu công tử đi ra đi Chưa đi vào nội thất mộc thanh y đột nhiên dừng bước nhíu mày trầm giọng nói Bên trong phòng truyền ra hai tiếng tiếng ho khan trầm thấp một bóng dáng màu đen hoa lệ từ bên trong đi ra Dung cẩn trên dung nhan tuấn mỹ của dung cẩn nhàn nhạt không cam lòng cùng hoài nghi Bồn công tử nhớ Mộc tiểu thư không biết võ công mà Lần trước là do hắn ho khan nàng mới phát hiện hắn, lần này vẫn chưa làm gì đã biết rồi. Chẳng lẽ Mộc Tứ Tiểu Thư là một cao nhân thâm tàng bất lộ sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt dung cẩn lại nhiều hơn một tia trêu chọc hiển nhiên là nói đùa Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y nếu mày không tự chủ lui về sau một bước. Lẽ ra dung mạo dung cẩn có thể nói là nam từ tuấn Mỹ cực hạn, cho dù cố tú đình lúc còn toàn thịnh cũng chưa chắc xuất sắc hơn so với hắn nhưng dung nhan tuấn mỹ như vậy không chỉ không cho người thân cận ngưỡng mộ ngược lại đáy lòng mộc thanh y dâng lên tia nguy hiểm nếu như nói mộ dung dục ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ca thư hàn là người hung hãn bức người như hùng sư thì dung cẩn lại càng giống như một đóa độc hoa bề ngoài phong hoa kinh người nhìn như vô hại nhưng nội tâm lại ẩn chứa chất độc chí mạng không biết cửu công tử đến thăm có việc gì sao mộc thanh y đối với sự chiêu chọc của dung cẩn làm như không thấy nhàn nhạt hỏi Khóe môi dung cần câu ra nụ cười mị hoặc bồn công tử phát hiện. Có thể cùng tứ tiểu thư giao dịch thật tốt. chương 25, bắt đầu giao dịch. bổn công tử phát hiện. Có thể cùng tứ tiểu thư làm giao dịch thật sự không tệ. Thanh y ngẩn ra, khôi phục lại cười nhạt nói tiểu nữ tử không biết có cái gì đáng giá để có thể cùng cửu công tử giao dịch. Cửu công tử nếu như có chính sự, không ngại đi tiền tính tìm gia phụ thương lượng. Gia phụ. Dung cẩn miễn cưỡng nhìn chằm chằm mộc thanh y, nụ cười có chút ý vị thâm trường, tứ tiểu thư thật xem mộc trường minh thành cha ruột của mình sao. Bồn công tử như thế nào cảm thấy tứ tiểu thư coi trọng cố gia đã cửa nát nhà tan hơn so với mộc gia đây. Vừa mới nhìn thấy cố đại công tử bị giam ở phủ ninh vương, đã không thể chờ đợi đi gặp bình vương. Tứ tiểu thư là muốn, dung cẩn thấy mình nói đến cố đại công tử thì dưới đáy mắt thiếu nữ trước mắt này xẹt qua một tia sắc nhọn, dung cẩn hài lòng nở nụ cười. Mộc Thanh Y nhìn chằm chằm nam tử vui vẻ nhưng tràn đầy nguy hiểm trước mắt, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Mấy ngày nay nàng cũng không có hành động quá nhiều, vì sợ bị người khác nhìn ra dấu vết. Cũng không phải nàng sợ thân phận bị người biết được, vì loại chuyện mượn xác hoàn hồn trong dã sử tạp ký cũng có ghi lại, nhưng người bình thường căn bản sẽ không tin. Ngay cả Mộc Trường Minh cũng chỉ cho rằng nàng sau khi trải qua đại biến nên thay đổi tính tình thôi nhưng nếu như bị người nhìn ra quyết định của nàng kết quả cũng sẽ không tốt hơn việc thân phận nàng bị bại lộ mộc trường minh và mộ dung dục tuyệt đối sẽ thiên hạ thủ vi cường mộc thanh y có tự tin với với chính mình mặc dù không tính là thiên y vô phùng, nhưng cũng không đến nổi dễ dàng bị một tây việt hoàng tử mới vừa đến hoa quốc nhìn ra sơ hở như mới đúng Dường như hiểu Mộc Thanh y nghĩ gì, Dung Cần có chút lười biếng chống hai tay ngồi xuống Nguyễn Tháp, cười nhạt nói Thanh Thanh không cần lo lắng, bổn công tử không có cũng chứng cớ. Chẳng qua là nhìn ra Thanh Thanh đối với Mộc Trường Minh và người trong phủ túc thành hầu có hận ý. Dung Cần chỉ ngón tay vào hai mắt cười nói. Thanh Thanh muốn cứu cố đại công tử đi. Dung Cần mỉm cười nhìn Thanh y, giống như lơ đãng hỏi. Thanh Y nhíu mày, nhàn nhạt nói. Mộc Thanh Y cùng cửu công tử không có quen thuộc đến như vậy. Công tử gọi ta thứ tiểu thư là được rồi. Thanh Thanh không cần khách khí như vậy. Thanh Thanh không ngại cũng có thể gọi bổn công tử là cẩn hoặc tử du cũng có thể. Dung Cẩn dịu dàng cười nói. Mặc dù mới gặp mặt có hai lần, Thanh Y lại thật sâu sắc cảm thấy vị cửu công tử này thập phần khó dây dưa đôi mi thanh tú cao lại cũng không để ý tới dung cần chiêu chọc nói tiểu nữ không có gì để cùng cửu công tử giao dịch cửu công tử mời trở về đi dung cần bị nàng liên tục cự tuyệt cũng không tức giận tiện tay cầm lên một quyển sách mà thanh y lúc nãy thuận tay đặt lên bàn thản nhiên xem cười nói quốc thư kỳ nhiên tiểu thư khuê các hoa quốc không phải cũng chỉ thích xem một ít thi thư thoại bản sao có tài hoa hơn nữa cũng chỉ xem thêm một chút sách sử loại sách như thế này ngược lại hiếm thấy Sở thích của Thanh Thanh có chút đặc biệt đây. Thật ra thì quốc thư kỷ niên cũng không hiếm gặp đến như vậy, thậm chí có thể nói thế hệ văn nhân đọc cũng có số lượng đáng kể. Chính là một quyền ghi chép ghi lại cuộc hỗn chiến thiên hạ đại loạn vào ngàn năm trước cho dù là một văn nhân có thể đọc đến tinh thông cũng hiếm thấy. Chưa đừng nói đến để tiểu thư khuê phòng yêu thích, biết không thể đuổi được người này, Thanh Y chỉ đành phải ngồi xuống lần nữa thản nhiên nói cửu công tử muốn cùng Thanh Y nói giao dịch gì. Trên dung nhân tuấn Mỹ của dung cần lộ ra một tia vui vẻ, phải như vậy chứ, bổn công tử thật sự không muốn cùng Thanh Thanh lời nói sắc bé a Ta có thể giúp người cứu cố gia đại công tử. Thanh y thần sắc không động chỉ hỏi, như vậy cần ta làm cái gì? Dung cần câu môi cười một tiếng nói, bồn công tử thiếu một thê tử Thanh Thanh có bằng lòng nể mặt hay không? Thanh y bình tĩnh nhìn nam từ Mỹ Nam từ trước mắt, hồi lâu mới mở miệng cười một tiếng nói, thanh y tư chất thường thường, không chịu nổi vì công tử lương xứng mặt khác, mặc dù Thanh Y không muốn coi thường Cửu công tử, nhưng lấy thế lực của Cửu công tử ở Hoa Quốc, chỉ sợ không thể cứu đại biểu ca. Bị người không chút lưu tình đâm xuyên, sắc mặt Cửu công tử cũng không tức giận, chẳng qua chỉ cười híp mắt nói, "Bổn công tử cho dù quyền thế ngập trời, cũng không thể mạnh mẽ xông vào phủ Ninh Vương cướp người a. Dĩ nhiên, nếu như Thanh Thanh chắc chắn muốn như vậy, bổn công tử thề cũng sẽ thay ngươi hoàn thành." Ý của công tử là nói không năng lực đối địch, chỉ có thể dùng chí. Thanh y Thiêu mi nói, đợi dung cần gật đầu thanh y câu môi cười nói, đã như vậy tại sao thanh y còn cần cửu công tử giúp một tay. Thấy thanh y trước sau đều không vào, dung cần cũng không khỏi phải thở dài, ai thán nói, nữ nhân quá thông minh. Thật không tốt, ai nói mộc gia thứ tiểu thư tài trí bình thường, gia muốn giết chết hắn. Thanh y mỉm cười không nói, ánh mắt trong veo mang ý cười như nước trong gợn sóng nhìn nam tử biếng nhắc vì ý trước mắt. Nếu như bồn công tử có thể nói cho người biết nguyên nhân tần quốc phu nhân chết. Dung Cần đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh y ngẩn ra, trong ánh mắt bắn về phía Dung Cần nhất thời nhiều thêm mấy phần lạnh ý lạnh thấu xương. Nếu như người bình thường, đã sớm bị ánh mắt như vậy nhìn đến cả người không được tự nhiên, nhưng Dung Cần không chút để ý, vẫn như cũ vui vẻ dựa nửa người vào nguyễn tháp một bộ dáng buồn ngủ. Thanh y từ từ thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Dung Cẩn, hai mắt trầm tư, lúc lâu mới nhàn nhạt nói, bàn tay của công tử cũng không khỏi quá dài một chút, hoặc là nói, dã tâm của công tử không khỏi quá lớn một chút đi. Hoàng tử một quốc gia khác thế nhưng có thể sắp xếp nhiều cơ sở ngầm ở đô thành Hoa Quốc ngàn rẫm xa xôi như vậy, nếu nói không có dụng ý khác, người nào sẽ tin tưởng? Sâu bên trong đáy mắt của Dung Cẩn lạnh ý thiêu tán mấy phần, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Nhẹ giọng thở dài nói Thanh Thanh thông minh như vậy thật là làm cho bồn công tử có chút không buông tay được đây. Thanh Thanh không cần để ý như thế, bồn công tử bây giờ đối với Hoa Quốc không có hứng thú. Thanh y lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ đối với Hoa Quốc không có hứng thú chẳng qua bởi vì hắn phát hiện không có năng lực thôi. Thanh y có thể nhìn hiểu dã tâm trong mắt người nam nhân này bởi vì vốn dĩ hắn cũng không có che giấu. Thanh Thanh chúng ta hiện tại đang nói không phải là giao dịch sao. Vẻ mặt cửu công tử có chút ủy khuất nói cửu công tử hắn tự mình đưa tới cửa tin tức bao nhiêu người cầu xin cũng cầu xin không được. Thanh thanh thế nhưng một chút cảm kích cũng không có. Đáy mắt thanh y dẹt qua một tia bé nhọn, hồi lâu rốt cục gật đầu nói, được cửu công tử nói cho ta biết nguyên nhân mẫu thân ta tự sát. Nhưng, cửu công tử muốn thanh y làm cái gì? ánh mắt rung cẩn sáng lên còn chưa kịp nói liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của một thanh y, nhắc nhở hắn không được nói hiu nói vượn nữa. Nếu không đừng trách nàng không nói tình cảm. Cửu công tử bĩu môi, nhún vai nói, "Được rồi. Bổn công tử muốn Thanh y tự tay điều chế U Hàn Hương." U Hàn Hương, lãnh hương phường là sản nghiệp của Cửu công tử, trong đầu Mộc Thanh y chợt lóe tia sáng, rất nhiều chuyện nhất thời đã có đáp án. Nàng chỉ là một tiểu thư khuê các không được coi trọng ở Kinh Thành Cũng không có chút danh tiếng tại sao có thể khiến cho Tây Việt Quốc cửu Hoàng tự mình tới cửa bái phỏng Nguyên lai like là trước đó vài ngày ở lãnh hương phường chọc phải phiền toái Dùng cần cười không đáp thanh y nhàn nhạt nói cửu công tử nên biết chế hương là biểu tỷ ta Ta cũng không tinh thông chuyện này Dùng cần lơ đễnh nhưng bồn công tử cảm thấy thanh thanh nhất định có thể làm được Nếu không thanh thanh có thể đưa một chút hương liệu đang dùng cho bồn công tử cũng có thể a Nói không chừng quá mấy ngày nữa Thanh Thanh có thể chế ra được Thanh y khóe miệng co rút thương liệu trong phòng nàng đều là tự tay nàng điều chế Dùng cần căn bản là đang diễu cợt nàng nói dối không biết điều chế hương Dùng cần cười híp mắt nhìn nhan thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng trước mắt Nói tóm lại ngày u hàn hương chế thành Thanh Thanh sẽ biết được mọi chuyện của tần quốc phu nhân từ đầu đến cuối chương 26 Thanh y ra khỏi thành Có ước định với Dung Cẩn, Thanh Y không thể không bắt đầu chuẩn bị luyện chế U Hàn Hương. Thật ra thì cách điều chế U Hàn Hương cũng không phải bí mật gì, chỉ cần người có hơi hiểu rõ đối với việc chế Hương sẽ biết. Nhưng người thật sự có thể chế tạo ra U Hàn Hương cũng ít lại càng ít. Năm đó thời điểm cố gia vẫn chưa gặp chuyện không may, nàng quả thật đã từng đưa một chút U Hàn Hương cho lãnh Hương phường đánh giá, lúc ấy cũng không cho là đại sự gì cũng chỉ là cùng người có chút am hiểu về Hương liệu trao đổi lẫn nhau thôi. Chẳng qua là không nghĩ tới, Dung Cần lại có chấp niệm với U Hàn Hương như vậy. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Dung Cần người này quá nguy hiểm, khiến cho Thanh Y theo bản năng muốn cách xa hắn một chút. Hôm nay hắn lấy nguyên nhân cái chết của gì ra làm giao dịch, đừng nói điều chế Hương, cho dù không có cách nào nàng cũng phải nghĩ biện pháp điều chế ra. Nhưng Mộc Thanh Y cũng không có thời gian luyện chế hương trong phủ thuốc thành hầu bởi vì quản sự Đức An Viện tới thông báo cho nàng chuẩn bị xong mọi thứ, để nàng lập tức lên đường đi ra ngoài thành. Điễn quản sự tới truyền lời, Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, xem ra Mộc Lão Phu Nhân thật sự chán ghét nàng tới cực điểm. Nhưng dễ dàng thể hiện thái độ chán ghét cực độ như thế quả nhiên vị Lão Phu Nhân này chưa từng bị thua thiệt gì đi. Cũng lười đi Đức An Viện Thỉnh An cáo biệt Mộc Thanh Y tùy ý thu thập liền dẫn Châu Nhi ra khỏi phủ. Tin thức rất nhanh truyền tới tay mộc lão phu nhân, hiển nhiên là một trận giận dữ. Theo như quy củ vãn bối ra khỏi cửa phải Vân an trưởng bối từ giả cho dù nàng chịu phạt gia phủ Thái độ của mộc thanh y như vậy, rõ ràng chính là thông báo bất mãn của nàng. Nhà đầu này tưởng rằng sau khi chịu thua thiệt sẽ thông minh hiểu chuyện hơn so với trước kia, không nghĩ tới so trước càng khiến cho người ta chán ghét hơn. Mộc lão phu nhân đang tức giận không suy nghĩ, bà thân là tổ mẫu chỉ vì một chút chuyện nhỏ bị kinh sợ lại chán ghét tôn nữ như vậy, chỗ nào có nửa niềm tâm tư từ ái của tổ mẫu. Tôn thị và Mộc Vân Dung đương nhiên không khỏi nhân cơ hội nói xấu Mộc Thanh Y, ngay cả bên môi Mộc Linh cũng lộ ra ý cười. Chỉ có Mộc Xâm đứng ở bên cạnh thân mẫu như có điều suy nghĩ như mày sau hai lần hắn tiếp xúc với tướng muội cũng có chút hiểu nàng nàng cũng không phải là người ngu xuẩn lỗ mãng như thế như vậy thái độ của nàng hôm nay là muôn ám chi cái gì đây nhìn lướt qua vẻ mặt hớn hở vui sướng của ba mẹ con tôn thị mộc sâm cúi đầu rũ mắt che giấu một tia quyết tuyệt cùng kiên nghị mộc thanh y ra khỏi đại môn phủ túc thành hầu vừa đúng gặp được mộc trường minh từ bên ngoài trở về phủ túc thành hầu thấy mộc thanh y mộc trường minh ngẩn người mở miệng hỏi thanh y đây là Mộc Thanh Y hơi cúi chào, nhẹ giọng nói Thanh Y phụng chi mệnh của tổ mẫu đi ra ngoài thành tĩnh dưỡng. Mộc Trường Minh nhíu mày quay đầu hỏi quản sự đi theo bên cạnh Mộc Thanh Y, lão phu nhân có nói đưa tứ tiểu thư đi đâu không? Quản sự cung kính đáp bẩm hầu ra, lão phu nhân phân phó đưa tứ tiểu thư đến biệt viện Vân Vụ Sơn. Mộc Trường Minh mày kiếm khóa chặt lắc đầu nói quá xa, không phải ở ngoài thành chúng ta có vài biệt viện sao? Vân Vụ Sơn cách kinh thành khoảng chừng hơn 200 giảm. Dường như đồng nghĩa đuổi mộc thanh y cũng không sai. Nếu như có chuyện gì nhất thời nửa khác cũng không kịp trở lại kinh thành. Quản sự hiển nhiên không nghĩ tới hầu gia luôn luôn hiếu thuận với tôn phu nhân ra lại vì người khác mà bác bỏ quyết định của lão phu nhân, có chút làm khó nói, khởi bẩm hầu gia, lão phu nhân nói biệt viện phụ cận kinh thành lâu năm không tu sửa, hơn nữa cũng rất ồn ào chỉ sợ quấy giày thứ tiểu thư. Mộc Trường Minh sắc mặt khẽ tối nhìn Mộc Thanh Y nói, Thanh Y ngươi trở lại viện trước đi, phụ thân đi gặp tổ mẫu nói chuyện một chút. Nữ nhi ra tại sao có thể đơn thân đến địa phương xa xôi như vậy? Trong mắt Thanh Y chợt lóe, cúi đầu nhẹ giọng nói, phụ thân không nên vì Thanh Y mà chọc tổ mẫu tức giận, Thanh Y mới vừa khiến cho tổ mẫu giận dữ, phụ thân lại đi. Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, hỏi, ngươi làm cái gì? Mộc Thanh Y xấu hổ cúi đầu nói Thanh Y nhất thời tùy hứng, không đi từ giả tổ mẫu đã. Nghe vậy, Mộc Trường Minh thờ phào nhẹ nhõm. Theo hắn cũng chỉ như vậy thôi không hơn, nữ nhi ra luôn có chút cáo kỉnh, huống chi người sáng suốt cũng nhìn ra được trong chuyện ngày hôm qua cũng không phải lỗi của Mộc Thanh Y, nhưng cuối cùng chịu phạt cũng là nàng, cũng khó trách nàng sẽ có chút oán khí. Cười nhạt nói, người biết lỗi là tốt rồi, hiện tại thì thôi, sau khi trở về thành tâm hướng tổ mẫu bồi tội biết chưa. Mộc thanh y gật đầu, mặt thành khẩn nói thanh y biết sai. Mộc trường minh suy nghĩ một chút nói, đã như vậy. Vân vụ sơn ngươi cũng đừng đi, ngày rỗ mẫu thân ngươi cũng sắp đến. Ngươi đi báo quốc tự vì mẫu thân ngươi cầu phúc đi. Mộc thanh y gật đầu cười nói, thanh y tuân lệnh, thanh y đa tạ phụ thân. Mộc trường minh gật đầu một cái thở dài nói, đi đi, phụ thân sẽ phái người đi gặp chủ trì báo quốc tự chào hỏi cũng đưa chút tiền nhan đèn. Nhìn nữ nhi vui vẻ trước mắt, Mộc Trường Minh không khỏi nhớ lại Trương thị đã qua đời. Mặc dù hắn đối với Trương thị cũng không có tình cảm gì, nhưng cũng phải thừa nhận Trương thị là một thê tử tốt cũng là một đương gia chủ mẫu rất ưu tú. Kể từ bà ấy vào cửa, hắn chưa từng bận tâm vì chuyện nhỏ trong phủ. Vì vậy đối với thê tử vẫn có một chút ái náy. Nhưng từ trước nay, mặc dù mộc thanh y thân là đích nữ nhưng lại không xuất chúng bằng phi loan vân dung Cũng khiến cho mộc trường minh thuận lý thành trương quên lãng nàng Chỉ có điều kể từ cố vân ca chết nữ nhi này ngược lại càng ngày càng trói mắt Vâng, nữ nhi cáo lui, mộc thanh y nhẹ nhàng phúc thân, được châu nhi đờ vào xe ngựa Nhìn xe ngựa dần dần đi xa trên mặt mộc trường minh dáng vẻ tự ái dần dần nhạt đi càng nhiều thêm mấy phần suy nghĩ hắn mới vừa từ phủ cung vương trở lại, đương nhiên cũng biết nhất thanh nhị sơ tất cả chuyện phát sinh ngày hôm qua. nữ nhi này bây giờ không thể bạc đãi, nữ tử có thể khiến cho bắc hán liệt vương vài phần kính trọng. dịch quán tây việt trong phòng bố trí tinh mỹ thoải mái, một mỹ nam tử cầm y màu đen lười biếng nằm nghiêng trên Nguyễn tháp, một đôi phượng mâu nửa mở nửa khép nhìn hoa rơi như mưa bên ngoài cửa sổ rộng mở. Một trận gió mắt thổi qua, mang theo cánh hoa từ ngoài cửa sổ bay vào phòng, rơi xuống bên cạnh nam từ mặc khẩm y màu đen. Màu đen kết hợp với màu vàng kim hòa nhã, thêm cánh hoa màu đỏ nhạt càng thêm rung động lòng người, cảnh đẹp như khiến cho người vừa tiến vào cũng không nhịn được dừng chân nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngây người. Chuyện gì, dung cần mở mắt dưới đáy mắt ẩn giấu hàn băng thoáng qua một tia không vui. Khởi bẩm điện hạ, một thứ tiểu thư ra khỏi thành. Thị vệ sau lưng sắc mặt tái nhợt vội vàng cúi đầu trầm giọng bẩm báo. Vân Vụ Sơn, dùng cần cao mày, nữ nhân kia thoạt nhìn không giống như người dễ dàng bị người đẩy đi đến địa phương xa xôi như Vân Vụ Sơn. Chẳng lẽ nàng muốn chạy trốn sao? Không, nhìn phương hướng xe ngựa là báo quốc tử. Nghe được trong lời nói chủ tử không vui thị vệ vội vàng nói. Báo quốc tử. Dung cẩn ngồi dậy, ống tay áo khẽ rung lên, cánh hồng nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ, cả người như có điều suy nghĩ cười một tiếng, dung cẩn đứng lên nói, đi chúng ta cũng đi báo quốc tử. Thanh thanh một người ở cùng với sư tăng trong miếu nhất định rất cô đơn, Bổn công tử có tâm đi theo bồi nàng. Vâng, điện hạ, chương 27, công tử phát bệnh, cửu đệ đang muốn đi đâu sao? Dung cẩn vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy dung diễm và tây Việt lục công chúa Hoài Dương đang đi tới. Ba người con của vua Tây Việt dáng vẻ cũng không giống nhau, dung mạo của Hoài Dương công chúa như thiên tiên, nhưng lại có vẻ quá mức nhu nhược thiếu đi một cỗ khí chất câu đoạt hồn người, dung mạo của dung diễm thì đường đường tính tình trầm ổn, còn dung cần một thân áo đen tuấn Mỹ phi phàm không nói đến khí chất càng thêm cùng người khác bất đồng, mặc dù bởi vì bệnh lâu trong người, dung nhan tuấn Mỹ cũng nhiều hơn mấy phần tái nhật cùng gầy gò, nhưng cũng vì vậy càng thêm khiến cho người ta cảm thấy không chịu nổi liếc nhìn. Thấy Dung Diễm và Hoài Dương công chúa, Dung Cần cũng chỉ thản nhiên nhíu mày nói, buồn công tử đi chỗ nào cần phải bẩm báo với tứ ca sao. Cửu ca, Hoài Dương công chúa có chút không đồng ý nhìn Dung Cần cao mày nói cửu ca chúng ta phụ mệnh phụ hoàng đi xứ hoa quốc. Tứ ca thân là huynh trưởng, chúng ta tự nhiên cũng nghe theo an bài của tứ ca. Dung cần suy cười một tiếng, ý cười trên mặt căn bản không có ý muốn che giấu. giọng nói mỉa mai lên tiếng, khi rời khỏi Tây Việt bổn hoàng tử cũng không có nghe được phụ hoàng nói qua phải nghe lời của tư ca. Bổn hoàng tử chẳng qua là đi giải sầu, nếu như có chuyện gì đương nhiên đã có tư ca xử trí, không phải sao. Nhắc tới hai chữ phụ hoàng, hoài dương công chúa vốn dĩ sắc mặt mềm yếu cũng có mấy phần âm trầm có chút ưu oán nhìn dung cần nói phụ hoàng sủng ái cửu ca cửu ca muốn làm gì lục muội cùng tứ ca dĩ nhiên không xen vào hoài dương công chúa lời còn chưa dứt trong con người u lãnh của dung Cẩn thật nhanh xẹt qua một tia sát khí cười lạnh một tiếng liền vượt qua dung diễm và hoài dương công chúa đi ra ngoài cửu ca tứ ca ngươi xem hắn bộ dáng dung cần không để ai vào mắt như thế hoài dương công chúa cũng tức giận không nhịn được rậm chân không thuận theo nhìn về phía dung diễm bên cạnh. Dung Diễm nhàn nhạt nói, "Cửu đệ thân thể không tốt, ngươi cùng hắn so đo cái gì?" Vạn nhất chọc hắn tức giận, nghe vậy, cho dù Hoài Dương công chúa không cam tâm đi nữa cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn. Trong tất cả hoàng tử công chúa, phụ hoàng sủng ái nhất chính là Dung Cẩn, năm ngoái bắt muội bất quá chỉ nói lấy mấy câu, khiến cho Dung Cẩn phát bệnh. Phụ hoàng không chỉ có giận dữ, còn nghĩ bắt muội tuổi gần 14 nên muốn gả bắt muội cho tuyên vụ tướng quân tính tình tàn bạo thô lỗ không nho nhã, không tới nửa tháng liền gả đi ra ngoài. Hắn không phải có mẫu thân hồ ly tinh sao? Hoài Dương công chúa thấp giọng nói. Đủ rồi, dùng diễm trầm giọng nói, lời này ở bên ngoài nói còn không sao, nếu như trở về Tây Việt còn nói hưu nói vượn, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Hoài Dương công chúa cũng biết mình có chút xúc động cắn cắn hàm răng cúi đầu không nói thêm gì nữa. Khụ khụ, trong xe ngựa một trận ho khan kinh thiên động địa dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Thành y thiếu nữ ngồi ở bên cạnh dung cẩn lo lắng nhìn chủ tử, nhưng cũng không dám đưa tay đụng vào người hắn. Chỉ có thể lo lắng nói công tử chúng ta đi về trước đi. Nô thì nhanh chóng đi tìm đại phu tới xem công tử một chút. Dung Cẩn giơ tay lên ngăn cản nàng, đè xuống cơn ho khan khó chịu trong lòng ngực nói: "Không cần, đi báo quốc tử." "Đại phu có ích lợi gì?" Thành y thiếu nữ phục dịch Dung Cẩn rất lâu, như thế nào sẽ không biết đại phu vô dụng. Nhưng nhìn bộ dáng này của chủ tử cũng không có chút biện pháp nào, nhưng là Nhưng công tử đã không chịu nổi sốc này, không bằng đi về trước chờ công tử khá hơn một chút ra lại thành. "Đi báo quốc tử." Khụ, Dung Cẩn trầm xuống, một trận ho khan Một cỗ tình ngọt sông lên cổ họng, vừa dơ tay lên che miệng một tia máu cũng đã từ khe hờ chảy ra. Công tử, thanh y thiếu nữ nhào qua, nước mắt nhất thời chảy xuống. Có chút tay chân luống cuống muốn thay hắn lau vết máu, lại bị rung cần chút nào không cảm kích mở tay ra, lui ra. Công tử, sắc mặt thiếu nữ buồn bà thấp giọng kêu. dung cần mặt liền biến sắc mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng nói, nếu có lần sau nữa, liền cút về. Nô tỳ hiểu. Thanh y thiếu nữ dưng dưng nói, nàng đã ở bên cạnh công tử hầu hạ hơn 2 năm, tự nhiên hiểu rõ công tử rất nhiều quy củ. Công tử kiên kỵ nhất chính là tiếp xúc với người, trong ngày thường người hầu hạ của hắn trừ nếu không cần thiết cũng không thể dựa vào quá gần. Ngay cả tắm rửa thay quần áo những chuyện này cũng chưa bao giờ mượn tay người khác. Nếu như phát bệnh thì càng thêm nghiêm trọng. Vốn dĩ đây là lúc cần người thiếp thân chiếu cố, nhưng chỉ cần có người chạm vào công tử sẽ chọc cho hắn giận dữ. Khổ, xe ngựa hết sức rộng rãi, nằm nghiêng trên nguyễn tháp được bao bọc bằng áo gấm mềm cho dù xe ngựa chạy vằn sóc cũng sẽ không làm cho người ta có chút khó chịu. Nhưng dung cần nằm nghiêng trên nguyễn tháp sắc mặt lại hết sức khó coi. Mới vừa hộp máu khiến cho hắn sắc mặt vốn tái nhật của hắn càng thêm trắng bệch nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn dường như đặt mình trong hàn băng khiến những ai ở cạnh cũng khẽ run bàn tay bên dưới ống tay áo xiết thật chặt ngồi xuống chăn gấm miễn tháp hiển nhiên đang chịu đựng nhịn đau đớn kịch liệt. khủ một vết máu lại một lần nữa từ bên mép chảy xuống. lần này hắn ngay cả khí lực đưa tay lau sạch cũng không có, mặc cho vết máu chảy xuống đến áo ngủ bằng gấm thoáng chốc đã thấm ướt một mảnh. dùng nhàn tuấn mỹ vô lực gián chăn gấm hoa lệ bị huyết lệ trói mắt càng làm nổi bật thêm sắc mặt tái nhợt suy yếu. lông mi dài hơi rung rung, hai mắt nửa khép lại ẩn sâu hận ý khắc cốt ghi tâm. Đốt ngón tay năm chạc chăn gấm đã sớm trắng bệnh, ta không thể chết được, không thể chết được. Thành y thiếu nữ ngồi ở một góc xe ngựa, nhìn nam tử thống khổ vạn phần trước mắt nhưng ngay cả động cũng không dám động một cái. Nàng biết từ trước đến nay lời nói của công tử nói ra như núi, nếu như nàng dám làm trái với mệnh lệnh của công tử nhất định sẽ bị đuổi trở về. Nhưng là nhìn công tử thống khổ như vậy nàng lại bàn tay thất thủ vô sách. Thanh y thiếu nữ không khỏi có chút thống hận người ở báo quốc tử. Bất kể là ai, nếu không phải vì đi gặp hắn, công tử làm sao sẽ phát bệnh còn không chịu trở về dịch quán nghỉ ngơi. Còn phải chạy đến bên ngoài xa như vậy đi. Khởi bầm công tử, đã đến báo quốc tử. Rốt cục xe ngựa đang chạy cũng dừng lại, bên ngoài có thị vệ thấp giọng bẩm báo nói. Vốn nam tử đang nhắm mắt dưỡng thân từ từ mở mắt. Cho dù mới vừa nhịn xuống hành hạ thống khổ, mắt của hắn lại như cũ sáng ngời còn mang theo một tia hung ác và cảnh giác. Trực tiếp đi vào, đi gọi nàng ra ngoài. Nơi này chẳng qua là báo quốc tự Sơn Môn, dung cần bây giờ căn bản không đủ sức lực để tự mình đi vào trong. Hiển nhiên hắn cũng không phải tới lễ Phật thì đương nhiên cũng không thèm để ý vấn đề bất kính, trực tiếp mở miệng phân phó nói. Vâng, tỷ vệ phía ngoài lên tiếng, xe ngựa rất nhanh lại động. Báo quốc tự là chùa chiền lớn nhất phụ cận kinh thành ngoại trừ miếu thờ của Hoàng gia càng thêm rất nhiều quan to quý nhân lễ Phật cầu phúc. Phía sau núi báo quốc tự cũng có không ít viện đặc biệt tu tĩnh tới đây ở để tĩnh dưỡng tu thân hoặc lễ Phật cầu phúc cho mọi người, để cho tiện xe ngựa có thể trực tiếp đến viện phía sau núi. Thành y thiếu nữ có chút nghi ngờ nhìn chủ tử lần nữa nhắm mắt có chút ngạc nhiên chủ tử nói người đó rốt cuộc là người nào. Nàng nha đầu thiếp thân hầu hạ bên cạnh dung cẩn, bình thường dung cẩn ra cửa làm việc cũng không sẽ mang theo nha đầu cho nên nàng cũng không biết rốt cuộc chủ tử muốn gặp nhân vật quan trọng nào mà một khắc cũng không chờ được. Công tử, Dung Cần mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nhìn thấy được ý cảnh cáo trong mắt chủ tử Thanh Y thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại không dám hỏi nữa. Dung Cần mới lần nữa nhắm hai mắt lại, chẳng qua là tái nhợt trên Dung Nhan Tuấn Mỹ chẳng biết tại sao gợi lên một tia nụ cười thản nhiên. chương 28, tạm biệt Dung Cần. Mộc Thanh Y ngồi ở trong phòng điều chế hương liệu, trên chiếc kỳ trà trước mặt có để các loại hương liệu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Mộc Thanh Y nhìn về phía những hương liệu trong mắt cũng không có mấy phần ôn hòa mềm mại như ngày thường. Châu Nhi học bộ dáng Thanh Y ngồi xổm bên cạnh chiếc kỳ trà, tò mò nhìn tiểu thư nhà mình loay hoay với hương liệu này. Tiểu thư, đây là cái gì? Châu Nhi tò mò hỏi. Thanh Y dương mắt liếc mắt nhìn Châu Nhi trước trước cười nhạt nói, đây là dệt cây mai. Hương hoa mai Châu Nhi biết, nhưng chưa nghe nói qua dệt cây mai cũng có hương a. Châu Nhi nghi ngờ nói. Tiểu thư muốn điều chế hương liệu, không phải nên chọn hoa mai sao, muốn dùng dệt cây mai để làm gì Thanh y nhàn nhạt cười yêu ớt nói, hương hoa mai lạnh thấu xương, vậy sao ngươi biết cây mai không có hương Quả thật không có ai cố ý đảo dễ cây mai lên để người cả thậm chí ngay cả thân cây mai cũng không có gì để xem thì dệt cây có thể có mùi thơm sao Nhìn tiểu nha đầu bộ dáng khốn hoặc Thanh y thản nhiên nói có thứ không ngửi ra mùi cũng không thể nói nó thật sự không có mùi Hương hoa mai mặc dù say lòng người, nhưng nếu như lẫn vào hương liệu khác không khỏi có chút thiếu thú vị Nên dệt cây mai này cũng là nguyên liệu sử dụng tốt nhất Châu nhi gật đầu cười nói, dù sao châu nhi cũng không hiểu những thứ này, tiểu thư thật là lợi hại Châu nhi cũng không biết tiểu thư biết điều chế hương liệu đấy Hương liệu các nàng dùng hiện tại đều là tiểu thư tự tay điều chế So với hương liệu trong phủ mỗi tháng đưa tới tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần Thanh Y dừng tay một chút, hồi lâu mới cười nhạt nói: Đây cũng là người khác dạy ta thôi. Châu Nhi có chút áo não nhíu mày một cái, nhìn thần sắc tiểu thư như vậy, nói vậy vừa nhớ đến biểu tiểu thư, đều tại nàng không nên hỏi nhiều như vậy. Mộc tứ tiểu thư ở trong sao? Ngoài cửa có người cung kính nói. Thanh Y nhíu mày một cái, nàng đến báo quốc tự người biết cũng không nhiều. Lúc này không tới một canh giờ đã có người tìm tới cửa. Châu Nhi đứng dậy đi tới cửa, nhìn Nam Tử trầm mặc áo quần màu xanh đứng trước cửa ngẩn người hồi lô mới nói, ngươi là ai? Tìm tiểu thư nhà ta khi nào? Nam Tử nhìn Châu Nhi một cái trầm giọng nói tệ thượng tình thứ tiểu thư ra ngoài gặp mặt. Châu Nhi không vui cao mày, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm Nam Tử trước mắt nói, ngươi cản rỡ. Cũng không thông báo tên họ liền kêu tiểu thư nhà ta đi ra ngoài gặp nhau. Châu Nhi! Mộc thanh y bước chậm từ trong phòng đi ra, nhìn một chút thanh y nam tử thanh y trước mặt ngưng mi nói, người Tây Việt. Nam tử mặc áo xanh lục sừng sốt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chắp tay nói, đúng vậy. Ra mắt mộc tứ tiểu thư, cửu công tử đang ở bên ngoài, ngược lại không nghĩ tới cửu công tử còn có cấp bậc lễ nghĩa như thế. Mộc thanh y nhàn nhạt nói, bình thường dung cẩn ngay cả khuê phòng cô nương nhà ta đều tùy ý ra vào, ở bên ngoài ngược lại rất quy, làm cho người ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần sắc nam tử Thanh Y buồn bã thấp giọng nói, đúng vậy, mời cô nương. Thanh Y gật đầu một cái, bước ra cửa phòng. Châu Nhi không khỏi quính lên, liền vội vàng kéo nàng nói tiểu thư. vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ. Vẫn nên cẩn thận một chút. Thanh Y mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ trên chán Châu Nhi cười một tiếng nói, nơi này là báo quốc tự, có thể có người xấu sao. Yên tâm đi, người tới ta biết. Châu Nhi bồi tiểu thư cùng đi. Châu Nhi vẫn không yên lòng, bội vàng cũng đi theo ra ngoài. Thanh Y cười nhạt cũng không thèm để ý. Đi theo nam từ Thanh Y một đường đi tới khách viện báo quốc tự quả nhiên thấy bên cửa rừng một chiếc xe ngựa hoa lệ tinh xảo. Hôm nay là ngày Long Vương Đản và sinh thần Hoa Hoàng quan to quý nhân kinh thành tới cửa dâng hương cầu phúc ngược lại ít đi rất nhiều. Một chiếc xe ngựa rừng ở chỗ này cũng không khiến người ta chú ý. Thanh Thanh đi lên, trong xe ngựa truyền đến thanh âm của Dung Cẩn. Không biết tại sao, một thanh y cảm giác giọng nói của dung cẩn dường như có chút suy yếu. Dèm xe ngựa bị người từ bên trong vén lên, một thiếu nữ thanh y dung mạo xinh đẹp từ bên trong đi xuống, đứng trước xe ngựa nhíu mày nhìn một thanh y thần sắc có chút y thứ soi mói. Chống lại dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của một thanh y, lại có mấy phần cẩn thận cùng cảnh cáo. Một thanh y cũng chỉ cười nhạt chuyển thân lên xe ngựa. Trong xe ngựa dung cẩn biếng nhác nằm nghiêng trên nguyễn tháp. Trên gương mặt thuấn Mỹ mang theo bệnh tật giả nùa ấn đường thậm chí có vài vết màu xanh. Bộ dáng như thế còn có đôi môi đỏ như nhuốm máu, mắt như hàn thủy. cửu công tử đây là thế nào? Sẽ không phải là say xe ngựa chứ? Mộc thanh y thiêu mi cười nói, trong mắt lại nhìn về ống tay áo bị rung cẩn giấu dưới nguyễn tháp. Thật ra thì từ lúc tới nàng đã ngửi thấy, trong xe ngựa này thoang thoảng có mùi máu tươi. Thanh thanh thật không có lương tâm. Công tử ta nghe nói ngươi bị phạt chính là đặc biệt tới thăm ngươi. Ánh mắt dung cần nhìn mộc thanh y nhiều thêm mấy phần u án. Mộc thanh y không nhịn được có rút khóe môi thản nhiên nói thân thể không tốt thì ít đi lại đi. Tuy nói như vậy nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh dung cần nắm tay bắt mạch cho hắn. Lúc mộc thanh y chạm tay bắt mạch cho dung cần cảm thấy cổ tay cứng ngắc nhưng rất nhanh lại buông lỏng xuống. Vẻ mặt dung cần nhìn mộc thanh y càng nhiều thêm mấy phần suy nghĩ không nghĩ tới. Thanh Thanh còn hiểu biết y thuật, Mộc Thanh Y đã sớm không muốn quan tâm sửa lại cách xưng hô của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, không thể nói tinh thông, có biết một phần. Mộc Thanh Y cũng không phải khiêm tốn, ít nhất, nàng hoàn toàn không nhìn ra Dung Cẩn rốt cuộc bị bệnh gì hay là trúng độc. Chỉ cảm thấy mạch tượng Dung Cẩn vô cùng rối loạn, nếu như mạch tượng đối với người bình thường Mộc Thanh Y chỉ có thể đưa hắn một câu sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng đối với Dung Cẩn, nàng lại cảm thấy gieo họa đúng là một ngàn năm buông cổ tay của hắn ra, Mộc Thanh Y thản nhiên hỏi cửu công tử thế nào? Có muốn mời đại phu hay không? Ta nhớ báo quốc tự phương trưởng tự ân đối với y thuật cũng có thành tựu. Dung Cẩn lắc đầu một cái cười nhạt nói, không cần thói quen. Ừ, xem ra giao dịch giữa bồn công tử và Thanh Thanh rất nhanh có thể đạt thành. Nhìn Thanh Y, Dung Cẩn thiêu mi cười nói, tự hồ hoàn toàn không quan tâm bệnh tình của mình. Mộc thanh y liếc mắt nhìn vết máu trên nguyễn tháp bởi vì dung cần di động mà lộ ra, ánh mắt lóe sáng, khứu giác của công tử thật nhẹ bén. Cách điều chế u hàn hương cũng không phức tạp nhưng điều chế lại vô cùng phiền toái. Không tới cuối cùng ai cũng không dám khẳng định là có thể thành công, hiện tại nàng cũng chỉ chuẩn bị hương liệu để luyện chế mà thôi. Dung cần có thể từ mùi hương dính trên người nàng đoán được có thể thấy được đối với u hàn hương vô cùng quen thuộc. Bồn công tử có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một lát mà. Dung Cần miễn cưỡng dỗi hạ thắt lưng, nhân lúc Thanh Y còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy hông của nàng, hơn nữa được voi đòi tiên đem đầu dựa vào trên đùi của nàng. Dung cẩn, Mộc Thanh Y không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói, Dung Cần lại không thèm để ý chút nào tức giận của nàng, dường như hết sức thư thích cọ cọ thấp giọng lầu bầu nói thanh thanh chớ quấy giày công tử ta ngủ nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt lấy tốc độ cực nhanh lâm vào ngủ say mộc thanh y chỉ cảm giác tất cả tu dưỡng và định lực của nàng trong nháy mắt cũng không còn giơ tay lên muốn đẩy người vén xuống nếu không khi nhìn khuôn mặt Tuấn mỹ vô lại kia liền muốn hung hăng quăng một bạt tay thanh thanh ngủ âm thanh người nào đo mang theo chút ủy khuất cùng chút buồn ngủ vang lên cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt mí mắt nặng nề nhắm lại mộc thanh y trợn mắt thu lại tay vì gì còn có đại ca Dung Cẩn sau khi tỉnh lại tốt nhất thức thời một chút biết cái gì gọi là tri ân báo đáp, nếu không. Chương 29, tính toán của Tôn thị. Dung Cửu công tử này ngủ cũng không lâu, chỉ nửa canh giờ liền tỉnh lại, vừa đúng nhìn thấy vẻ nhẫn nại cực hạn của Mộc Thanh Nghi. Sắc mặt Dung Cẩn sau khi ngủ dậy so lúc vừa nhìn thấy đã tốt lên khá nhiều. Có chút thỏa mãn ngáp một cái, Dung Cần nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Thanh Y cười nói, Thanh Thanh chuyện ngày hôm nay nếu như có người nhìn thấy, người cũng chỉ có thể gà cho bồn công tử làm vợ mà. Mộc Thanh Y lạnh nhạt nhìn hắn cũng không nói lời nào. Dung Cần cũng cảm thấy trêu chọc Thanh Y có chút không thú vị, hơn nữa không cẩn thận thật sự có thể chọc người xù lông. Chỉ đành phải cười làm lành nói, được rồi, khổ cực Thanh Thanh. Công tử miễn phí nói cho Thanh Thanh một tin tức tốt như thế nào. Mộc thanh y liếc mắt nhìn hắn, dung cẩn nói thanh thanh có biết ca thư hàn tới làm gì không? Thanh y nhíu mạch thản nhiên nói, vì hoàng thượng chúc họ. Còn, hòa thân, trong mắt dung cẩn lóe lên một tia tán thường cùng kinh ngạc. Tin tức này ở trong kinh thành người có thân phận địa vị biết có thể không tính, nhưng dung cẩn biết lấy địa vị của mộc thanh y ở phủ túc thành hầu thì không thể nào biết được. Nếu như không phải nàng có con đường tin khác thì chính là nàng có năng lực phân tích cực kỳ kinh người. Mà Dung Cẩn cảm thấy là người vế sau. Đương nhiên chuyện này cũng không phải tin tức cực kỳ bí mật gì. Nhưng Thanh Thanh có muốn biết người ca thư hàn muốn cưới là ai không? Dung Cẩn hướng nàng cười thần bí. Thanh y lạnh nhạt nói chuyện này có quan hệ gì với ta? Dung Cẩn bộ dạng phục tùng cười một tiếng. Khóe môi vẻ ra nụ cười nhìn có chút hả hê. Người ca thư hàn muốn cưới. Nghe nói họ ngọc tên Thanh y. Thanh Thanh người nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? mộc thanh y ngẩn ra liền thấy dung cẩn thản nhiên cười nói ca thư hàn là bắc hán liệt vương xưa nay tâm cao khí ngạo thanh thanh cảm thấy vô duyên vô cơ hắn không quan tâm mọi thứ thay một nữ tử dài vây sao tin tức bỗng nhiên xuất hiện khiến cho mộc thanh y có chút thất thần nàng có thể xác định biểu muội chưa bao giờ rời khỏi kinh thành cũng chưa từng thấy qua ca thư hàn tại sao ca thư hàn muốn cưới nàng hoặc là nói biểu muội thanh thanh cho rằng công tử ta lừa gạt ngươi sao Dung cần nhíu mày cười nói. Bọc thanh y trợn mắt nhàn nhạt nói cửu công tử đương nhiên sẽ không nhàm chán như thế. Dùng cần có chút sâu kín thở dài nói. Thật ra thì bồn công tử cũng không muốn nói cho thanh thanh tin tức này đây. Vạn nhất thanh thanh biết được chạy đi tìm ca thư hàn hỗ trợ. Bồn công tử chẳng phải là thua thiệt lớn sao. Nhưng bồn công tử không muốn thấy thanh thanh gả cho ca thư hàn đâu. Thanh thanh người nói thế nào. Khi dung cần nói chuyện tâm tình Mộc Thanh Y cũng dần an định lại, lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới giao dịch giữa ta và cửu công tử. Những chuyện khác cũng không cần công tử quan tâm. dứt lời Thanh Y đứng dậy vén dèm lên xuống xe ngựa. Bên ngoài xe ngựa nam tử Thanh vừa đi mời Thanh Y và thiếu nữ Thanh Y như cũ rất công kính đứng thẳng. Thấy Thanh Y xuống, nam tử kia vẫn như cũ, nhưng ánh mắt thiếu nữ kia lại càng nhiều thêm mấy phần bất mãn. Châu Nhi lo lắng tiến lên hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh y cười nhạt nói, ta có thể có chuyện gì, khiến ngươi lo lắng. Chúng ta trở về thôi. Châu Nhi cảnh giác nhìn một đôi nam nữ phía trước một chút cảm thấy bọn họ không phải là người bình thường. Vội vàng gật đầu đi theo mộc Thanh y. Sau lưng, giọng nói của dung cẩn thản nhiên từ trong xe ngựa truyền tới, đi ngủ lại chùa khác. Bồn công tử cũng muốn ở báo quốc tự Thanh Thu vài ngày. Vâng công tử, kinh thành phủ thuốc thành hầu. Mộc Vân Dung ở vân hoa các khắp phòng bửa bãi, Mộc Vân Dung cơ hồ đem tất cả đồ bầy biện trong phòng đập một lần. Thật vất vả khiến cho tổ mẫu chán ghét con tiện nhân Mộc Thanh Y kia đuổi nàng ta ra khỏi phủ. Không nghĩ tới phụ thân chỉ đưa nàng ta đến báo quốc tự vì cố đại phu nhân cầu phúc. Không nói tới chuyện đường xá xa xôi hay không, nếu đuổi nàng ta đi xa đối với danh tiếng Mộc Thanh Y liền có tổn hại, nhưng đi đến tự cầu phúc chỉ khiến cho Mộc Thanh Y có thêm thanh danh hiếu thuận. Hơn nữa, những an bài lúc trước nàng chuẩn bị ổn thỏa để đối phó với Mộc Thanh Y hiện tại cũng không cần dùng. Chuyện này khiến cho Mộc Vân Dung hận đến cắn răng miến lợi, hơn nữa phụ thân mới vừa trở về còn bởi vì chuyện ngày hôm qua mắng nàng một trận. Mấy ngày nay liên tiếp bị Mộc Trường Minh trách mắng trách phạt điều này làm cho người luôn luôn được khưng chiều như Mộc Vân Dung căn bản không cách nào nhịn được. Dung Nhi chuyện gì thế này? Tôn Thị và Mộc Linh vừa đến cửa liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn, Mộc Vân Dung đang ngồi trên ghế sạch sẽ duy nhất trong phòng cắn răng miến lợi. Thấy Tôn Thị, Mộc Vân Dung cắn răng nói, ngẫu thân. Con muốn Mộc Thanh Y con tiện nhân kia sống không bằng chết. Tôn Thị khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói, đưa bé ngoan, ủy khuất con. Mộc Vân Dung nhất thời mù quáng, nói cũng không biết Mộc Thanh Y cho phụ thân ăn mê hồn đan gì, phụ thân tự nhiên thiên vị giúp đỡ à ta. Mộc Linh nhíu mày một cái, có chút không đồng ý nói tam muội, muội cần gì cùng tứ muội so đo, chờ muội gả vào phủ Ninh Vương thành Ninh Vương phi, muốn thu thập muội ấy thế nào còn không được sao? Không nên vì hơn thua nhất thời mà tức giận. Phải biết cung vương đối với muội đã rất có chút bất mãn, nếu như gây ra chuyện gì nữa, muội mà kể, muội nhất định phải cho Mộc thanh y đẹp mắt. Mộc Vân Dung ngang ngược kiêu ngạo nói, liếc Mộc Linh một cái nói, nhị ca ca cũng đừng nói muội, nghe nói mấy ngày nay đại ca cùng Mộc Thanh Y thân thiết. muội lại nghe nói, mấy ngày nay phụ thân đối với đại ca tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Mộc Linh khẽ biến, cao mày nói, có chuyện này. Mộc Vân Dung hừ nhẹ một tiếng, tôn thị gật đầu nói, đúng vậy, mấy ngày nay Mộc Xâm đối với Mộc Thanh Y quả thật rất tốt, lui tới nhiều lần. Phụ thân con, hắn. Sắc mặt mộc linh có chút khó coi trầm giọng nói, phụ thân mấy ngày nay quả thật thường khen đại ca còn nói sau này sẽ thay hắn chạy trọt chức vị của đại ca cũng sắp thăng chức rồi. Hắn cũng xứng, sắc mặt tôn thị dịu dàng kiều mị cũng nhiều thêm mấy phần âm trầm cùng khinh thường. Cắn răng nói ta cũng biết mộc sâm cũng không phải người an phận, chẳng lẽ hắn còn muốn tranh phụ túc thành hầu với con không được. Cũng không nhìn một chút hắn có khả năng hay không. Linh Nhi đừng sợ trở về mẫu thân liền truyền lời vào cung, để cho Phi Loan hảo hảo khuyên nhủ phụ thân con. Nhắc tới Mộc Phi Loan ở trong cung, trên mặt ba mẹ con tôn thì mẹ cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Mộc Phi Loan là nữ tử xuất thân từ Mộc Gia, cũng là người cho bọn họ đảm bảo ở Mộc Gia muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Đối với nữ Nhi này, Mộc Trường Minh vẫn nghe lọt tai hơn so với hai người con trai. Nói xong chuyện này, Tôn Thị vừa suy nghĩ vừa co mày nói, chẳng lẽ chính là Mộc Thanh Y đưa chú ý cho Mộc Sâm Mộc Sâm từ trước cũng rất an phận, Mộc Linh cười lạnh nói, chỉ sợ là che giấu tai mắt người thôi, nhưng xem ra cũng không phải không có công của tướng muội Mộc Vân Dung cắn răng nói, nhất định là ả ta, Mộc Thanh Y rất rảo hoạt chúng ta cũng bị nàng lừa Tôn Thị cười lạnh liên tục được ta cũng muốn nhìn một chút này phủ túc thành hầu rốt cuộc là ta làm chủ hay một tiểu nha đầu như nó Nó cho rằng đi báo quốc tự, ta liền không làm gì được nó sao. Nghe vậy, Mộc Vân Dung trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, mẫu thân, người có chú ý gì sao? Tôn thì cười thần bí nói, đến lúc đó con sẽ biết, đừng có gấp. Mẫu thân nhất định để cho nha đầu kia thân bại danh liệt. chương 30, báo ưng ở đâu? Mộc Thanh Y ở báo quốc tự xa xôi cũng không biết ba mẹ con tôn thì đang ở trong phủ thúc thành hầu tính toán hãm hại nàng. Hơn nữa chuyến đi báo quốc tự cũng vô cùng thanh tịnh nhưng bởi vì có thêm dung cẩn gia nhập mà trở nên có chút gà chó không yên. Ngay cả muốn quyết tâm chế hương cũng không thể được cuối cùng Mộc Thanh Y lấy thời gian điều chế và giao U Hàn uy hiếp mới khiến cho sắc mặt của cửu công tử ấm ước lui về trong sân tu dưỡng. Sáng sớm, Mộc Thanh Y mang theo châu Nhi đi Phật đường tụng kinh cầu Phúc. Mặc dù nguyên nhân nàng bị đưa đến báo quốc tự trong lòng mọi người đều biết rõ ràng Nhưng nếu nói cầu phúc thì phải làm ra dáng vẻ cầu phúc Để Châu Nhi ở lại bên ngoài Phật đường, thanh y tự mình đi vào Phật đường Bên trong Phật đường tĩnh lặng tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt Một lão hòa thượng tròm râu tuyết trắng khoác áo cả xa ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Dưới tay chính là mõ tụng kinh ở trong đường trống rỗng này Mỗi một tiếng gõ cũng giống như gõ vào lòng người Mộc thanh y đi tới ung dung bình tĩnh thêm dầu vào ngọn đèn trước Phật, sau đó đi về phía những chỗ khác trong điện, mỗi một chỗ đều thêm dầu vào. Mà ở trước tượng Phật nàng mới vừa đứng, trên bàn lại có thêm một khối ngọc bội không thu hút lắm. Nữ thí chủ tại sao lại làm vậy? Qua một lúc lâu tiếng gõ mõ dừng lại, một thanh âm già nua thản nhiên vang lên. Mộc thanh y buông dầu vừng trong tay xuống. Đi tới một cái bồ đoàn sau lưng Lão Hòa Thượng quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập nhàn nhạt nói, vì thân hữu đã qua đời cầu phúc. Nếu vì cầu phúc nữ thí chủ không nên tới nơi này. Lão Hòa Thượng nói, Phật đường này cũng không phải là đại hùng bảo điện của báo quốc tử, chỉ là một Phật đường ở góc Tây Bắc không được thu hút. Trong Phật đường thời cũng chính là bất động minh vương Bồ Tát. Chỉ thấy tượng Phật trên đại điện toàn thân xanh đen, hình dáng vô cùng phẫn nộ khiến cho người khác nhìn qua nhất thời đều sợ hãi. Mộc thanh y bất động thanh sắc chỉ nói, nếu thân hữu dưới cửu thuyền không được an bình cầu phúc có ít lợi gì. Lão hòa thượng trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài. Nhìn ngọc bội trên bàn nói, vốn dĩ lão tăng cho rằng vật này từ 2-3 năm trước nên xuất hiện. Sau đó lão tăng lại cho rằng, vật này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cũng chỉ có thể xem đây là một chuyện tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng tứ tiểu thư là người mang theo vật này tới gặp lão tăng. Xin từ ân phương trượng thành toàn. Mộc Thanh Y rũ mắt khẩn cầu, bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Chúng sinh muốn vượt qua bể khổ mà không được, cô nương cần gì can thiệp vào trong đó? Lão hòa thượng mặt đầy từ bi, trầm giọng khuyên nhủ. Hai mắt Mộc Thanh Y lóe lên, bên khóe môi tràn ra một nụ cười khổ, trong Phật đường vang lên tiếng cười có chút ảm đạm, thân hữu bạn cũ trầm luân địa ngục. Dám hỏi phương trượng Phật ở nơi nào? Phật ở trong lòng. Phật viết khi không mơ mộng hão huyền, trong lòng đều là Phật còn khi có những vọng tưởng ấy, trong lòng đều là địa ngục. Chúng sinh giả bộ vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, lập thành địa ngục. Bồ Tát quan sát vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, vẫn như cũ ở trước Phật. Mộc thanh y lạnh lùng cười một tiếng, phương trượng cho rằng cái gì gọi là vọng tưởng. Cố thị nhất tộc có tội gì? Phật môn nếu nói báo ứng thì báo ứng ở chỗ nào? Tiểu nữ không mong tu hành đời đời kiếp kiếp, chỉ mong kiếp này. Tự ân phương trượng quay đầu lại, nhìn thiếu nữ mềm yếu quỳ trên bồ đoàn nhuộm xương lạnh trầm giọng hỏi, nếu không thể vì cố thị rửa sạch oan khuất cô nương sẽ làm như thế nào? Mộc thanh y cười nhạt một tiếng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu ông trời không có báo ứng, nếu mộc thanh y không chết. Chính là báo ứng, lần này tự ân phương trượng trầm mặc lâu hơn. Thời gian chậm chậm trôi, tự ân phương trượng cuối cùng từ trong áo cà xa rộng lấy ra một phong thư gián kín đưa cho mộc thanh y, lạnh nhạt nói cũng được chỉ mong lão tăng sinh thời. Sinh thời cái gì tự ân phương trượng cũng không nói thêm nữa. Đưa tin cho mộc thanh y sau đó nhắm hai mắt lại lần nữa gõ mõ bắt đầu tụng kinh. Mộc thanh y mở phong thư ra liếc mắt nhìn, thần sắc có chút phức tạp thở, sau đó đốt thư và cả phong thư rồi ném vào lư hương cách đó không xa. Mới công kính một xá với tự ân phương trưởng thấp giọng nói tiểu nữ cáo lui. Mộc thanh y lặng lẽ thối lui ra khỏi điện, không lâu sau đó, có một tiểu sa di đi vào thấp giọng nói, khởi bẩm phương trưởng phủ túc thành hầu đại công tử và nhị công tử cầu kiến. Tự ân phương trưởng vẫn không có mở mắt cũng không quay đầu lại chỉ phân phó nói truyền lời cho tự an sư đệ, lão tăng kể từ hôm nay tỏa quan nhập thiện tất cả mọi chuyện trong tự đều do tự an sư đệ xử trí. Mặc dù có chút ngoài ý muốn tiểu xa gì cũng không dám vi phạm lời của phương trưởng chỉ đành phải lui ra ngoài. Trong Phật đường, tự ân phương trưởng thật sâu thở dài. Mộc thanh y ra khỏi Minh Vương Điện thấy thời gian còn sớm liền đi dạo vài nơi trong báo quốc tự một chút. Lúc nhỏ nàng cũng từng đi đến báo quốc tự, bởi vì tổ phụ và tự ân phương trưởng vốn là bạn tốt nên thường xuyên đến ngồi thiền và phẩm trà với tự ân phương trưởng Cố gia đại tiểu thư mặc dù vô cùng thông tuệ. Lại hết lần này tới lần khác không có duyên với Phật Mỗi lần tới tự cũng chỉ du ngoạn giải sầu thôi Tổ phụ và tự ân phương trưởng nói những chuyện đó Mười câu nàng cũng chưa chắc nghe lọt một câu Nhưng không nghĩ rằng tổ phụ lại đem những gì còn sót lại cuối cùng của cố gia giao cho tự ân phương trưởng Có lẽ tổ phụ an bài như vậy là thâm ý Cũng có lẽ biểu ca và đại ca đều hiểu ý tứ của tổ phụ cho dù nàng muốn hiểu cũng không thể hiểu Tứ muội bọc thanh y quay đầu lại liền thấy mộc sâm và mộc linh sóng vai mà đến, không khỏi nhíu mày một cái. đại ca nhị ca tại sao lại tới đây? mộc sâm cười nhạt nói: phu nhân biết tứ muội đã đến tự rồi, lo lắng muội thiếu chi tiêu, nên để cho ta và nhị đệ tới đây đưa cho muội một ít. phía sau hai người trong tay gã sai vặt đi theo quả nhiên nâng hai bọc quần áo. lông mày mộc thanh y thanh tú khẽ nhích mỉm cười nhìn mộc sâm một cái cười nói: như thế làm phiền hai vị huynh trưởng, cũng tạ ơn tôn di nương phi tâm mộc linh nhìn sắc mặt mộc thanh y tự thiếu phi thiếu có chút không vui nhúm mày nhưng vẫn nhàn nhạt nói tứ muội khách khí tứ muội nhớ mẫu thân quan tâm tới tứ muội là tốt rồi thanh y dĩ nhiên là suốt đời khó quên mộc thanh y sâu xa nói mộc linh nghe vào tai lại không khỏi trong lòng giật mình cao mày nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mỉm cười kể từ khi mộc thanh y bị thương khỏi bệnh càng ngày càng âm dương quái khí Mộc Linh Thân là nam tử mặc dù cùng Mộc Thanh Y tiếp xúc cực kỳ ít nhưng có mấy lần tiếp xúc cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích. Hết lần này tới lần khác đúng như lời Tam Muội nói, mấy ngày nay thái độ của phụ thân đối với Mộc Thanh Y dường như có chút thay đổi. Mộc Thanh Y ý bảo Châu Nhi nhận lấy đồ hai người đưa tới, rồi cười nói, đại ca nhị ca sẽ không vội tới đưa đồ cho Thanh Y chứ. Chút chuyện nhỏ tùy tiện để cho người đưa tới là được. Mộc Sâm cười nói, "Tứ muội, muội chưa bao giờ một thân một mình ra khỏi cửa, đại ca tới xem một chút cũng yên tâm một chút." Về phần nhị đệ, bảo là muốn thăm viếng Từ Ân Phương Trượng, cho nên cùng nhau đi tới. Thăm viếng Từ Ân Phương Trượng, hai mắt Mộc Thanh Y lóe lên, không nghĩ tới nhị ca còn tinh thông tiễn lý. Mộc Linh nhàn nhạt nói, "Tứ muội nói đùa, chỉ là y thuật của Từ Ân Phương Trượng cao siêu tổ mẫu mấy ngày nay có chút mệt nhọc ta tới thay tổ mẫu cầu xin một phương thuốc dưỡng sinh an thần thôi." Nhị ca thật là có hiếu tâm. Mộc Thanh Y cười nhạt nói. Mộc Linh ngẩn đầu nhìn sắc trời, nói hôm nay sắc trời đã không còn sớm ta còn muốn thưởng thức món chay của báo quốc tử. Đại ca không bằng huynh và ta ở tạm một đêm trong tự cũng coi như bồi thứ muội được chứ. Mộc Sâm sừng suốt hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Linh sẽ nói như vậy. Có chút làm khó nói cái này. Mấy ngày nay chuyện vặt ở lễ bộ hơi nhiều. Chỉ sợ, Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười một tiếng nói. Nếu đại ca đã nói vậy muội cũng không miễn cưỡng. Còn nhị ca nếu như nhàn rỗi vô sự thì ở trong tự tạm một đêm cũng không sao. Thức ăn chay của báo quốc tự đúng là không phụ danh tiếng vang xa đâu. Mộc xâm nhìn Mộc Linh rồi lại nhìn Mộc Thanh Y chỉ đành phải nói cũng chỉ có thể như thế. Ngược lại ta vô phúc hưởng thụ. Mộc Thanh Y che miệng cười nói đại ca cần gì buồn phiền về chuyện này qua mấy ngày nữa đại ca chọn một ngày rãnh rỗi lại quay lại. Mộc Linh cũng cười theo nói tứ muội nói đúng. Người ngoài nhìn thấy đều tưởng ba người đều là nói cười hòa thuận, nhưng đó cũng chỉ là bộ dáng huynh muội hòa hợp thân mật Trường 31, tung tích kẻ trộm đêm khuya, tạm biệt Mộc Linh và Mộc Sâm, Mộc Thanh Y liền dẫn Châu Nhi trở lại trong viện của mình Mới vừa vào cửa đã thấy một người đang quang minh chính đại ngồi trong phòng khách thản nhiên thưởng thức trà Mặc dù mới hơn một ngày, Châu Nhi cũng đã có thói quen với dung công tử luôn xuất quỷ nhập thần Châu Nhi nhìn thấy tiểu thư nhà mình có chuyện muốn nói, liền ôm đồ mới vừa nhận được đi xuống thu xếp lại. Mộc Sâm và Mộc Linh tới. Dung cẩn khoan thai hỏi. Mộc Thanh Y cười nhạt nói tin tức cửu công tử thật là ở mọi nơi. Thanh Thanh khen chật rồi, ta là quan tâm Thanh Thanh A. Lấy quan hệ giữa tôn thì cùng Thanh Thanh, nhìn thế nào cũng không giống Mộc Linh sẽ đích thân tới đưa đồ cho người A. Mộc Thanh Y nói, Mộc Linh là tới bái phòng từ ân phương trưởng. Mắt dung cẩn chợt lóe mỉm cười nhìn mộc thanh y nói, chỉ sợ mộc linh sẽ không thấy được tự ân đại sư. Thanh thanh, bồn công tử mới vừa mới lấy được một tin tức cực lớn, tự ân đại sư mới vừa bế quan, nghe nói là. Muốn bế quan tọa thiền, bế quan tọa thiền, mộc thanh y ngẩn ra trong mắt che dấu liêu quang nói, nói như thế, ngược lại thật đáng tiếc. Dung cẩn miễn cưỡng nâng càng nhìn mộc thanh y cười nói, tóm lại thanh thanh cũng phải cẩn thận với mộc linh đó, bồn công tử tổng cảm giác lai giả bất thiện. Mộc Thanh Y cười nhạt một tiếng nói, làm phiền công tử quan tâm. Ánh mắt dung cẩn sáng lên, là bồn công tử nhiều chuyện vừa hay, bồn công tử cũng muốn nhìn thủ đoạn của Thanh Thanh một chút. Điễn dung cẩn đi, Mộc Thanh Y mới vào nội thất nhìn Châu Nhi đang thu dọn đồ đạc, nhíu mày hỏi tôn thị tặng những thứ gì. Châu Nhi ngưng mi nói, dường như không có đồ gì đặc biệt đều là vật dụng tiểu thư thường dùng ngày thường, còn có một chút quần áo. Tôn thị đưa đồ tới nàng tự nhiên sẽ kiểm tra thật kỹ, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ thứ gì, không khỏi khiến cho châu Nhi có chút hoài nghi chẳng lẽ mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao. Mộc Thanh Y khoát tay một cái nói, không cần tra xét những vật dụng này nếu như có vấn đề, tôn thị cũng thoát không khỏi liên quan. Coi như bà ta muốn làm gì, cũng nhất định không ra tay trên những đồ vật này. Tiểu thư vậy, tôn phu nhân sẽ không phải thật sự muốn gây bất lợi đối với tiểu thư chứ. Châu nhi có chút lo lắng nói các nàng ở ngoài sáng, tôn thị ở trong tối, vạn nhất nếu muốn động thủ thì các nàng rất khó lòng phòng bị. Ngón tay mộc thanh y nhẹ gõ mặt bàn, vừa suy tư vừa thản nhiên nói, tôn thị chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta, nếu tránh không khỏi, không bằng. Tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường. Châu nhi có chút mờ mịt hạ ai. Nói chính xác hơn là người nào hạ thủ. Mộc thanh y nhìn Châu Nhi cười nhạt Châu Nhi không khỏi cảm thấy ra đầu tê dần cũng không biết là kinh sợ hay là hưng phấn. Tiểu thư nói sẽ không phải là nhị, nhị công tử chứ. Đêm khuya trong viện khách phía sau núi báo quốc tự bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, bắt kẻ trộm. Không bao lâu khách viện vốn tĩnh lặng trong đêm khuya cũng đã đèn đuốc sáng choang. Khách viện báo quốc tự tổng cộng có 18 tiểu viện, nhưng những tiểu viện này cũng đều liên tiếp tương thông lẫn nhau. Hiện tại khách nhân trong viện cũng không có nhiều người, bao gồm Mộc Thanh Y ở bên trong tổng cộng cũng không quá 5 viện có người ở. Thành âm thét trói tay kia dĩ nhiên là từ tiểu viện của Mộc Thanh Y truyền tới, rất nhanh, liền có không ít người chạy tới tiểu viện tra xét tình huống. Mộc Tiểu Thư, Mộc Tiểu Thư, Sư Thầy Chủ Sự khách viện dưới ánh mắt lo lắng của mọi người gõ cửa phòng Mộc Thanh Y. Bên trong mặc dù có ánh nến sáng, lại hồi lâu cũng không có người đến mở cửa. Kẻ trộm kia không phải thật sự đã vào phòng của tiểu thư chứ. Mở cửa nhanh đi vào cứu tiểu thư à. Một vú giả trung niên của phủ túc thành hầu gấp gáp kêu lên. Người dối rít chạy tới phía sau không khỏi cao mày, thần sắc có chút quái dị nhìn phụ nhân kia. Coi như tạc nhân có thật vào phòng của tiểu thư nhà mình cũng không cần phải lớn tiếng gọi ra như thế. Đây không phải là thành tâm muốn phá hủy sự trong sạch của tiểu thư trong sạch sao. Hạ nhân phủ túc thành hầu thật là không chú ý. Chuyện gì xảy ra? Một Mỹ phụ trung niên khoác bạch sắc phi phong trong lúc mọi người đang vây quanh đi tới, nhíu mày không vui hỏi. Phụ nhân lúc nãy kêu la sừng sờ một chút, không biết nên trả lời như thế nào cũng không biết được thân phận của người trước mắt. Thị nữ đi theo bên người Mỹ phụ kia không vui nói, cản rỡ. Đại công chúa hỏi tại sao không trả lời? Trong lúc nhất thời phụ nhân kia bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch bà ta cũng chỉ là vũ giả, thô sử trong phụ túc thành hầu có khi nào được diện kiến công chúa? nàng không biết, mọi người ở đây cũng không phải không biết. Đại công chúa là trưởng nữ Hoa Hoàng, mẹ đẻ là Lan phi cũng là sủng phi của Hoa Hoàng. Đại công chúa từ nhỏ không tránh khỏi được Hoa Hoàng sủng ái, 18 tuổi gả cho Uy Viễn tướng Quân làm vợ. Đáng tiếc Uy Viễn tướng Quân chết trận năm 23 tuổi, Hoa Hoàng truy phong làm Uy Viễn hầu. Đại công chúa liền sống trong báo quốc tự vì Uy Viễn Thượng Quân thủ tiết, đến nay đã 10 năm khởi bẩm công chúa, mới vừa bọn nô tỳ nghe có kẻ trộm xông vào nên vội vã tới đây cha xét. Chẳng qua, tứ tiểu thư phủ Túc Thành hầu vẫn không có xuất hiện, hạ nhân hầu phủ lo lắng. Lo lắng đương nhiên không thể nói, vạn nhất phá hủy danh tiếng của Thiên Kim phủ Túc Thành hầu, đến lúc đó đắc tội phủ Túc Thành hầu. Phủ Túc Thành hầu chỉ có một vị cô nương ở chỗ này. Đại công chúa cao mày hỏi, phụ nhân kia chân mềm nhũn té quỵ dưới đất, có chút rung rung đáp, bẩm bẩm công chúa, còn có, còn có nhị công tử. Chẳng qua là không biết vì sao, nhị công tử cũng không có xuất hiện. Điều này khiến cho trong lòng của bà ta càng thêm lo lắng. Phủ túc thành hầu nhị công tử. Vì sao không có ở đây? Đại công chúa có chút không vui nói. muội muội trong viện xảy ra chuyện, huynh trưởng lại không ra mặt. Phủ túc thành hầu cũng quá không ra thể thống gì. Chuyện này, bà ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc sao biết những chuyện này đại công chúa liếc mắt nhìn mọi người nhàn nhạt phân phó nói đi lên xem một chút. thị vệ đi theo bên cạnh đại công chúa lĩnh mệnh tiến lên gõ cửa trầm giọng nói minh vi công chúa mời mộc tứ tiểu thư gặp mặt. thỉnh tứ tiểu thư mở cửa. trong phòng một mảnh an tĩnh. một lát sau cửa mới nhẹ nhàng đẩy ra. một thiếu nữ mặc tử la y tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người ở đây. bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt đại công chúa thỉnh an. phụ thúc thành hầu tứ nữ mộc thanh y bái kiến công chúa vạn an. Đại công chúa nhìn mộc thanh y một chút hỏi, mộc tiểu thư tại sao bây giờ mới mở cửa, bên ngoài xảy ra chuyện, khiến cho hạ nhân trong phủ của ngươi lo lắng. Mộc thanh y có chút xin lỗi cười một tiếng, nói xin công chúa thước tội. Thanh y ngày thường có điều chế một chút hương liệu, vừa rồi nghe thấy tiếng vang nhưng đến thời khắc quan trọng, cho nên mới. Người điều chế là, quốc sắc, ánh mắt đại công chúa nhìn về mộc thanh y dịu dàng hơn một chút nhẹ giọng hỏi. Trên người từ Mộc Thanh Y nàng cũng ngửi thấy mùi thơm, nhưng lại khác với huân hương bình thường, rõ ràng là mới vừa dính lên. Đúng là quốc sắc nghe nói công chúa cũng biết phẩm hương, công chúa nếu không chê Thanh Y còn muốn mời công chúa đánh giá một phần. Mộc Thanh Y cười nói. Đại công chúa mỉm cười nói, người đã như vậy nói, bồn cung liền không khách khí. Người thấy mùi vị này, hẳn là vô cùng thuần khiết. bổn cung cũng nhiều năm không có người thấy được quốc sắc thuần túy như thế. Công chúa mời, Mộc Thanh Y nghiêng người mời Đại Công chúa vào bên trong. Đại Công chúa gật đầu một cái, phân phó nói, phái người tới mọi nơi cẩn thận tìm tòi một phen, những người khác không có chuyện gì liền trở về nghỉ ngơi đi. Cần tuân chi mệnh Đại Công chúa, mọi người cùng lên tiếng, nhìn Đại Công chúa và Mộc Thanh Y nắm tay đi vào nhất thời có chút xuất thần. chương 32, Mộc Linh gặp chuyện không may. Được Đại Công chúa ra lệnh, mọi người trong khách viện tự nhiên lập tức hành động. Trong khách viện náo nhiệt như thế, cũng kinh động đến các sư tăng trong tự, bởi vì Từ Ân Phương Trưởng đóng cửa thanh tu, sư đệ của Từ Ân Phương Trưởng là Từ An Đại sư liền hỗ trợ lục soát tạc nhân. Dù sao đại công chúa hàng năm ở trong báo quốc tự, vạn nhất thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trên dưới báo quốc tự cũng không tránh khỏi sai lầm. Mọi người tập trung trước viện của Mộc Thanh Y rất nhanh cũng tản đi, cũng chỉ có trung niên phụ nhân kia được Mộc Trường Minh phái đến báo quốc tự hầu hạ Mộc Thanh Y sắc mặt trắng bệch gương mặt mờ mịt không hiểu. Công chúa mời, trong phòng, Mộc Thanh Y cùng đại công chúa ngồi trước chiếc kỳ trà, hai tay Mộc Thanh Y dâng lên một túi gấm con tinh xảo, bên trong là hương liệu vừa mới được điều chế tên quốc sắc. Trên chiếc kỳ trà còn có không mười loại hương liệu chưa kịp dọn dẹp xong, rõ ràng mới vừa rồi Mộc Thanh Y đúng là ở vội vàng điều hương. Đưa cho bổn cung, đại công chúa mỉm cười nhận lấy túi gấm còn chưa mở ra mùi thơm cũng đã nhàn nhạt tán phát ra. Mộc Thanh Y gật đầu cười nói, được Đại Công Chúa không chán ghét cũng là phúc phận của Thanh Y. Đại Công Chúa đã 10 năm không có lộ diện ở Kinh Thành, người bình thường căn bản không biết Đại Công Chúa vẫn sẽ ngủ ở báo quốc tử. Nhưng Mộc Thanh Y biết, năm đó nàng bồi tổ phụ tới báo quốc tử bái kiến tự ân phương trưởng, hơn nữa còn vô tình gặp được Đại Công Chúa. Khi đó, Đại Công Chúa dùng là chính là quốc sắc. Người nhà đầu này... Đại công chúa mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y nói, "Bổn cung mặc dù cực ít trở lại kinh thành, nhưng cũng nghe người ta nói tới chuyện phủ Túc Thành hầu. Người nha đầu này cũng không giống như những gì ngoại nhân nói. Ngược lại, cùng nha đầu Cố gia kia rất có chút giống." Tánh mắt Mộc Thanh Y khẽ nhúc nhích cười nhạt nói, "Công chúa nói đùa, Thanh Y." Đại công chúa giơ tay lên vỗ tay của nàng nói, "Ngươi cũng không nên coi nhẹ chính mình, nha đầu Cố gia kia." Mặc dù đả thương thất để nhưng bồn cung lại bội phục sự can trường của nàng Chuyện phủ túc thành hầu bồn cung không biết nhưng dù sao bồn cung cũng từ trong cung ra ngoài chuyện gì chưa từng thấy qua Nghe vậy mộc thanh y không khỏi mỉm cười một tiếng cũng không phải sao Đại công chúa từ nhỏ ở thâm cung trong lớn lên âm mưu tính toán gì mà chưa từng thấy qua Chỉ sợ người bên ngoài vừa hắng giọng cố tình lo lắng kêu lớn lên đã bị đại công chúa cho biết được Đại công chúa có chút chán ghét phất tay một cái nói, bồn cung cũng không có tâm tư để ý tới những chuyện này, nhưng lần này Mộc Trường Minh huyên náo cũng quá tệ rồi. Chuyện này đương nhiên không phải do Mộc Trường Minh làm chủ, nhưng lấy thân phận đại công chúa tự nhiên sẽ không theo tôn thị một người không lên được mặt bàn mà so đo cho nên cuối cùng sai lầm liền không thể không rơi lên trên người Mộc Trường Minh. Mộc thanh y không khỏi ở trong lòng cười thầm, chỉ sợ tôn thị căn bản cũng không biết đại công chúa ở nơi này, nếu không bà ta tuyệt đối sẽ không tự cho mình thông minh ra tay ở đây. Công chúa bất giận phụ thân người. Mộc thanh y nhẹ giọng thờ dài, thần sắc có chút ảm đạp. Mẫu phi đại công chúa năm xưa được cưng chiều, lại sớm hương tiêu ngọc vẫn, lưu lại đại công chúa một người ở trong cung cũng chịu khổ không ít. Thấy mộc thanh y như thế, ngược lại thật đúng là nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên. Nhẹ giọng nói, người cũng chớ suy nghĩ nhiều, sống trong nhà quyền thế nhà ai mà không có chuyện. Đại công chúa thẳng thắn ngược lại khiến cho một thanh y có chút kinh ngạc trong lòng âm thầm suy đoán năm đó công chúa và uy viễn hầu được xưng kiêm điệp tình thâm, chỉ sợ trong đó cũng không phải thật sự một chút gợn sóng cũng không có. Dù sao, nhà của phò mã uy viễn hầu cũng là một đại gia tộc, bàn về nhân khẩu, so với phủ túc thành hầu còn nhiều hơn rất nhiều. Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư. Mộc thanh y cùng đại công chúa đang trò chuyện với nhau thật vui, ngoài cửa lại vang lên tiếng hạ nhân lo lắng kêu lên. Mộc thanh y có chút không vui nhíu mày một cái, châu Nhi đi tới mở cửa giận dỗi nói chuyện gì hô to gọi nhỏ tiểu thư đang cùng đại công chúa nói chuyện đây. Thật sự là có việc gấp, tứ tiểu thư, nhị công tử bên kia đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa chính là hạ nhân đi theo bên cạnh mộc linh, gương mặt nóng nảy hốt hoảng hiển nhiên là thật đã xảy ra chuyện. Mộc Thanh Y nhíu mày, hướng Đại Công chúa áy náy gật đầu một cái nói: Công chúa Thanh Y đi trước xin lỗi không tiếp được kính xin Công chúa tha lỗi. Đại Công chúa đứng dậy, nhẹ phẩy vạt áo nói: Bổn cung cùng ngươi đi xem một chút đi. Ngươi một cô nương ra buổi tối cũng không tiện, bổn cung cũng muốn xem một chút nhị công tử phủ thúc thành hầu này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Công chúa nhấn mạnh câu nhị công tử phủ thúc thành hầu cho dù ai cũng có thể nghe ra không vui trong đó cũng khó trách mọi người ở chỗ này vẫn rất tốt hết lần này tới lần khác mộc linh vừa tới lại xảy ra chuyện điều này cũng thôi đi chỉ cho là sợ bóng sợ gió vào lúc công chúa đang nói chuyện với thanh y đây người bên cạnh mộc linh hơn nửa đêm lại tới mặc dù nói là huynh muội nhưng cũng không có muội muội nào hơn nửa đêm đi tới phòng huynh trưởng gã sai vặt đi truyền lời sắc mặt trắng nhợt có chút làm khó nhìn về phía mộc thanh y Mộc Thanh Y chỉ làm như không nhìn thấy, mỉm cười đối với đại công chúa nói, như thế, đa tạ đại công chúa yêu ái. Gã sai vặt nhìn bóng lưng của đại công chúa và Mộc Thanh Y rời đi sắc mặt trắng bệch rậm chân, xong rồi. Xong rồi, mau, mau trở về bẩm báo hầu ra cùng phu nhân, nhị công tử đã xảy ra chuyện. Tiểu viện Mộc Linh đang ở nằm ngay bên cạnh tiểu viện của Mộc Thanh Y, chỉ cách một bức tường với cửa vòm hình mặt trăng. Lẽ ra với khoảng cách gần như vậy. Vừa rồi đại công chúa ở xa như vậy cũng tới, nhưng Mộc Linh vẫn không có xuất hiện cũng đã khiến cho người khác nghi ngờ. Đợi đến khi lục xoát đến trong sân của Mộc Linh quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thời điểm Mộc Thanh Y và đại công chúa di tới cửa thư phòng của Mộc Linh, những người khác đều yên tĩnh đứng ở cửa sắc mặt đều lúng túng xấu hổ. Thanh Y cất bước muốn đi vào bên trong, một nam tử trung niên nam tử đứng trước cửa ho nhẹ một tiếng bước lên ngăn cản nàng tứ tiểu thư, người trước không nên đi vào. Chống lại ánh mắt nghi hoặc của mộc thanh y, nam tử chỉ có thể lúng túng rời mắt đi chỗ khác. Không phải hắn nhiều chuyện không để cho mỗi mỗi người ta quan tâm tới huynh trường, mà tình cảnh bên trong thật sự không thích hợp nữ tử khuê nhìn thấy. Sắc mặt đại công chúa khẽ biến, nhất thời liền suy nghĩ minh bạch ngấu chốt trong đó, sắc mặt cũng âm trầm. Mang những người bên trong ra đây, bổn cung cũng muốn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại công chúa lạnh lùng nói. Đại công chúa rốt cuộc cũng là người trải qua việc đời, chỉ nhìn sắc mặt mọi người lúng túng gần như đã đoán được bên trong xảy ra chuyện gì Tức giận cũng càng lớn, nàng rốt lòng lễ Phật hận nhất chính là những người ở trước Phật môn thanh thịnh hồ nháo Vâng, nam tử trung niên kia gật đầu đáp ứng, phất tay sai người đi vào mang người đi ra Đại công chúa lôi kéo mộc thanh y đi tới sảnh khách bên cạnh hiển nhiên là tính toán hảo hảo xử trí mộc linh một phen Đoàn người ở trong sảnh khách ngồi xuống, Mộc Thanh Y đứng ở bên cạnh Đại Công Chúa im lặng Đại Công Chúa nhìn nàng một cái, nói chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi ngồi xuống đi Thanh Y không dám, Mộc Thanh Y cẩn thận nói Đại Công Chúa thở dài nói, bổn cung không muốn thấy người phụ thúc thành hầu, bất quá bổn cung lại muốn gặp ngươi Ngươi cứ ngồi xuống trước đi Thanh Y do dự một chút lúc này nghe Đại Công Chúa nói vậy mới dám ngồi xuống Đại công chúa nhìn dáng vẻ nàng cẩn thận nghiêm nghị âm thầm gật đầu một cái. Rốt cuộc vẫn là đích nữ, không giống với Mộc Phi Loan và Mộc Vân Dung ngông cuồng như vậy. Đợi đến khi Mộc Linh bị dẫn tới, đại trưởng công chúa cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù đoán được chuyện đã xảy ra, lại đoán không ra là ai. Vốn cho rằng Mộc Linh ở trong chùa triền cùng thị nữ bên cạnh mình không đứng đắn. Lại không nghĩ rằng, bị thị vệ đem ra lại là hai nam tử. chương 33 Lam Ngọc giả tăng nhân, đại công chúa nhìn hai nam tử áo quần lộn xộn bị thị vệ áp giải đi vào té quỵ xuống đất nhất thời vừa giận vừa sợ chỉ vào hai người hồi lâu nói không ra lời. Một nam tử trong đó tóc tai tán loạn quần áo xốc xích sắc mặt chiều hồng tự nhiên chính là nhị công tử Ngọc Linh phủ Túc Thành Hầu mà một người khác lại là một tăng nhân bộ dáng tuấn tú. Chẳng qua là lúc này quần áo trên người của tăng nhân cũng chỉ khoát lên siêu vẹo, mọi người từ trên cao nhìn xuống còn có thể thấy vết cào trên cổ hắn. Tê mọi người ở đây cũng không khỏi ở trong lòng hút khí lạnh nhìn về phía mộc linh thần sắc càng thêm cổ quái Thật không có nghĩ tới vị mộc nhị công tử bề ngoài thoạt nhìn ôn văn lễ độ bên trong lại cuồng dã như vậy Thật là càn rỡ, đại công chúa giận tím mặt nhìn hai người nhìn trước mắt giống như thấy rùi bỏ bu phân châu cực kỳ khó chịu Nổi giận đùng đùng chỉ vào hai người nói, kéo ra ngoài đánh cho bồn cung Đánh 30 đại bản mơ mơ hồ hồ bị bắt đến trước mặt đại công chúa mộc linh giống như mất bình tĩnh lúc này nghe được đại công chúa muốn đánh bằng roi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại cuốn quýt kêu oan công chúa minh giám công chúa vi thần oan uổng a đại công chúa lại không muốn nghe hắn ngụy biện lạnh lùng nói kéo ra ngoài đánh xong hãy nói bất kể có oan hay không ở phật môn làm ra loạn chuyện tình như vậy nên đánh Trước mặt đại công chúa thị vệ đương nhiên không làm trái với mệnh lệnh của chủ tử, bốn người tiến lên kéo hai người, Mộc Linh còn muốn tranh cãi bị bụng miệng trực tiếp kéo đi ra ngoài. Không tới chốc lát ngoài cửa liền vang lên tiếng hèo nặng nề. Xin công chúa bớt giận. Mộc Thanh Y nhìn sắc mặt đại công chúa giận dữ liền đứng dậy quỳ rạp xuống, thấp giọng xin tội. Mọi người đứng ở bên cạnh bao gồm từ An Đại Sư chạy tới cũng đi theo xin tội công chúa bớt giận. Tự an đại sư thật sự rất oan ủng, báo quốc tự xây tự trên trăm năm chưa từng xảy ra chuyện xấu như vậy. Mặc dù là ở khách viện từ một khía cạnh khác mà nói cũng chưa tính tội đến báo quốc tự, nhưng ai bảo một người trong đó người thoạt nhìn tăng nhân của báo quốc tự. Sư huynh mới vừa bế quan ngồi thiền liền xảy ra chuyện như vậy. Tự an đại sư chỉ mong đợi sư huynh tự ân sớm xuất quan, bởi vì hắn cũng muốn bế quan tham thiền, chuyện thế tục thật là quá rối loạn. Đại công chúa nhắm mắt nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn mơ hồ trong lòng, nhàn nhạt nói tự an đại sư xin ngồi xuống đi Chuyện tình hôm nay cần phải hỏi rõ ràng Tự an đại sư tạ ơn, gật đầu nói công chúa nói phải chuyện này bần tăng nhất định cho công chúa một cái công đạo Coi như đại công chúa không nói tự an đại sư cũng sẽ không bỏ qua như vậy Trên dưới báo quốc tự có mấy trăm tăng nhân, nếu như chuyện này truyền đi, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi Đại công chúa hài lòng gật đầu một cái, nói những người khác cũng vậy, đây cũng không phải lỗi của các ngươi. Tà công chúa, người ngoài ở chỗ này thật ra thì không nhiều lắm, trừ thị vị bên cạnh đại công chúa thì người duy nhất xưng là ngoại nhân chính là nam từ lúc trước ngăn cản mộc thanh y. Hắn là hộ bộ thị lang Triệu Đĩnh Chi. Hắn trước đó vài ngày bị bệnh nên ở báo quốc tự dưỡng bệnh lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Triệu Đĩnh Chi không khỏi ở trong lòng thầm hô xui xẻo. Hắn một hộ bộ thị lang quan tam phẩm mà thôi, cũng không đắc tội nổi phủ túc thành hầu ba 30 hèo đánh nhau không lâu, chỉ một lát sau thị vệ liền kéo Mộc Linh và tăng nhân trẻ tuổi bị đánh đến hấp hối đi vào Hai người vừa bị lôi vào, ngay cả quỷ cũng quỷ không được trực tiếp nằm úp sấp trên đất Mộc Trường Minh mặc dù là võ tướng, nhưng Mộc Linh cũng chỉ là người đọc sách 30 hèo đánh xuống cơ hồ lập tức mất đi nửa cái mạng Đại công chúa từ trên cao nhìn chằm chằm mộc linh, trong mắt tràn đầy chán ghét lạnh giọng hỏi, mộc linh to gan, ngươi có biết tội của ngươi không? Mộc linh kêu lên, công chúa, mộc linh oan uổng a Đại công chúa cười lạnh một tiếng nói, oan uổng. Mới vừa bọn họ đi vào các ngươi đang làm gì? Triệu thị lang, ngươi nói. Sắc mặt triệu đĩnh chi nhất thời cũng khó nhìn, mặc dù không muốn đắc tội phủ thúc thành hầu, nhưng trước mặt đại công chúa mặt hắn cũng không dám nói dối. Chỉ đành phải cắn răng nói, bẩm công chúa, vi thần lo lắng cho an nguy của mộc nghị công tử. liền tự chủ trương mở cửa khi đi vào hai người này đang, đang. Quan hệ bất chính, hơn nữa còn có thị vệ của công chúa và sư tăng trong chùa cũng. Thấy được, oan uổng, đại công chúa cầm chén trà lên trên bàn đập tới, hay cho một cậu oan uổng. Báo quốc tử là địa phương nào mà các người có thể làm ra chuyện dơ bẩn bẩn thiểu như vậy. Mộc trường minh thật là dạy tốt như từ. Sắc mặt Mộc Linh trắng bệch cả người lảo đảo muốn ngã, công chúa Minh dám. Là có người, có người tính toán vi thần, phải, là nàng, nhất định là nàng, Mộc Thanh y, ngươi hãm hại ta. Ánh mắt của mọi người rối rít nhìn tới Mộc Thanh y, Mộc Thanh y hơi cau mày, trong ánh mắt nhìn Mộc Linh tràn đầy thất vọng, nhị ca, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mọi người nghi ngờ nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh đại công chúa dịu dàng nhã nhặn lịch sự, trong lòng tất cả không khỏi lắc đầu một cái. Thiếu nữ như vậy thiếu nữ sao có thể nghĩ ra độc kế như vậy Thời điểm phát hiện ra chuyện mộc thứ tiểu thư còn cùng đại công chúa ở chung một chỗ Càng không cần phải nói có ai không biết thứ tiểu thư phụ túc thành hầu không được cưng chiều Thiết kế một cái bẫy như vậy cần tài lực vật lực nhân lực như thế nào nàng có thể làm được sao Người không cần làm bộ làm tịch Trừ ngươi ra còn ai vào đây Nhất định là ngươi thiện nhân kia hãm hại ta Từ nhỏ đến lớn mộc linh chưa từng mất thể diện như vậy Hơn nữa chuyện ngày hôm nay đã không chỉ là vấn đề mất thể diện Nếu như giải quyết không tốt hắn sẽ tiêu đời Mộc Linh thế nào cũng không nghĩ tới Trước đây không lâu hắn vẫn còn đắc ý chờ đợi Mộc Thanh Y thân bại danh liệt Ai biết được không lâu sau người thân bại danh liệt lại là hắn Mộc Thanh Y cũng không cùng hắn tranh cãi Ngược lại ngẩng đầu nhìn về đại công chúa vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Ánh mắt trong suốt mà kiên định nói Công chúa Thanh Y xin công chúa điều tra kỹ chuyện này Nếu nhị ca thật sự bị hãm hại cũng tốt trả lại trong sạch cho huynh ấy Hơn nữa cũng trả lại trong sạch cho thanh y So với mộc linh đã bị đại công chúa chán ghét không dứt ấn tượng đại công chúa đối với mộc thanh y tốt hơn rất nhiều ánh mắt nhìn nàng ôn hòa nói Người yên tâm chuyện này bổn cung dĩ nhiên sẽ điều tra kỹ Từ an đại sư Từ an đại sư đứng dậy Hai tay tạo thành chữ thập hướng đại công chúa thi lễ Mới nhìn tăng nhân trẻ tuổi nằm trên mặt đất hỏi Người là đệ tử của ai Pháp danh là gì Ta, ta, tăng nhân lắp bắp hồi lâu cũng nói không ra một chữ. Tự an đại sư nhíu mày một cái trầm giọng nói, ngươi không phải đệ tử của tự ta. Không, ta, ta là, tăng nhân kia hốt hoảng nói. Đã như vậy, nói ra pháp danh của ngươi thôi. Việc đã đến nước này, giấu giếm cũng vô dụng. Tự an đại sư khẽ nhíu mày thân là trưởng lão báo quốc tử, hắn không thể nào nhớ hết mỗi một đệ tử trong tự nhưng ít nhiều vẫn có chút ấn tượng. Nhưng nhìn mặt mũi tăng nhân trẻ tuổi này, nhìn tăng bào của ngươi, ngươi cho là đệ tứ đại đệ tử của bản tử. Nếu không chịu nói, bổn cung liền đánh tới khi nào ngươi mở miệng mới thôi. Đại công chúa nhìn tăng nhân ấp a ấp úng tăng nhân không nhịn được nói. Không, không cần ta nói. Mới vừa bị đánh 30 đại bản thật sự quá mức thống khổ, nam tử vừa nghe muốn bị ăn hèo nhất thời liền cái gì cũng không quên được. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mộc Linh cả kinh cảnh cáo nói. Tăng nhân trẻ tuổi nào còn cố kỵ những thứ này, vẻ mặt đưa đám nói tiểu nhân. Tiểu nhân không phải tăng nhân báo quốc tử. Tiểu nhân là người thanh phong quán trong kinh thành tiểu nhân tên là lam Ngọc. chương 34, công chúa tức giận. Thanh phong quán, đó là địa phương nào? Đại công chúa cao mày nói. Đại công chúa 10 năm gần đây vẫn ở báo quốc tử. Thỉnh thoảng hồi kinh cũng chỉ ở trong cung mấy ngày, đương nhiên sẽ không biết những địa phương này. Triệu Đỉnh chi đứng ở bên cạnh nhất thời mặt cũng xanh biếc, hắn tự nhiên biết thanh phong quán là địa phương nào, nhưng hắn làm sao dám ở trước mặt đại công chúa nói ra nơi như vậy làm dơ bẩn lỗ tai công chúa. Mộc thanh y cũng biết nhưng nàng lại không thể nói. Tiểu thư khuê các hầu môn xuất thân không bước chân ra khỏi nhà làm sao sẽ biết địa phương như vậy. Đồng thời trong con ngươi mộc thanh y cũng thoáng qua một tia lạnh lèo. Nàng có thể đoán được mấy phần tính toán của tôn thị, nhưng lại không nghĩ rằng tôn thị lại dám từ địa phương bẩn thỉu như vậy tìm người. Quả thật không phải là xuất thân thê thiếp thấp kém, mộc lão phu nhân thật đúng là cũng không có hoan ủng bà ta. Ướp a ấp úng làm cái gì? Đại công chúa không vui nói. Triệu đĩnh chi trong lòng thở dài, đi tới trước mặt công chúa thấp giọng nói, bẩm công chúa thanh phong quán ở kinh thành nổi danh là. Nam phong quán. Tối nay đại công chúa ước chừng đã tức giận đến đủ rồi. Đến lúc này ngược lại tĩnh táo lại, nhìn chằm chằm kia Lam Ngọc trầm giọng hỏi: Ngươi tại sao lại ở trong báo quốc tử? Chi tiết khai ra, nếu dám lừa bổn cung, nơi này Phật môn thanh tịnh bổn cung cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lam Ngọc vốn là tiểu quan coi như xuất chúng trong Nam Phong quán, có bao giờ nhìn thấy uy nghi đại công chúa? Nhưng cũng không dám nói mộc gia nhị công tử muốn hắn tới phá hủy trong sạch của tứ tiểu thư. Nếu như thật sự nói như vậy, đừng nói đại công chúa không tha cho hắn, chính là Mộc Linh cùng Tôn thị phủ Túc Thành hầu cũng không tha cho hắn. Chỉ đành phải nửa thật nửa giả nói là là nhị công tử mang Lam Ngọc tiến vào. Lam Ngọc đúng là Mộc Linh mang vào, hắn nói như vậy đương nhiên không phải nói láo. Chẳng qua là ẩn dấu chuyện Mộc Linh phân phó hắn cần làm gì, Lam Ngọc cũng không biết vốn dĩ hắn đã đi đến tiểu viện của Mộc Tứ Tiểu Thư tại sao lại chạy đến VNZC ủa Nhị Công Tử, nhưng cho dù như thế nào, là nam hay nữ hắn cũng phải thanh toán xong. Nhưng thực tế chính là hắn và Mộc Linh bị người ngăn ở. Trong đại sảnh trầm mặc hồi lâu, đại công chúa rốt cục mở miệng nói, Bổn cung không muốn phải nhìn hai người nữa. Người này... Kéo ra ngoài còn có mộc linh này, đánh thêm 30 đại bản ném trở về phủ túc thành hầu đi. Gọi mộc trường minh cho bồn cung hảo hảo trông non nghiệt tử của hắn. bổn cung muốn đích thân dâng tấu cho phụ hoàng, trục xuất quan chức của mộc linh, vĩnh viễn không trọng dụng. Đại công chúa giận đến ngoan, ngay cả tên Lam Ngọc cũng không muốn kêu. Công chúa, đánh tiếp sợ rằng. Tỳ vệ thấp giọng nói, Mộc Linh một người đọc sách tay trói gà không chặt, đánh thêm 30 đại bản chỉ sợ coi như không chết cũng lưu lại một tai họa ngầm. Đại công chúa mặc dù quý vi tôn sư, nhưng hai năm qua Mộc Trường Minh danh tiếng đang kiện, vẫn không nên đắc tội. "Đánh?" Đại công chúa nói, "Đánh chết bổn cung chịu trách nhiệm." "Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng a." Mộc Linh cũng bị hù dọa không nhẹ, hắn từ nhỏ được nuông chiều, mới vừa bị đánh 30 bản đã đau không nói nổi, nếu như bị đánh thêm 30 bản chỉ sợ thật sự mất mạng. Đại công chúa hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, lôi ra đi. Công chúa hạ thủ lưu tình, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Mộc Trường Minh. Lời còn chưa dứt Mộc Trường Minh mang theo tôn thị cùng Mộc Xâm đi vào. Tôn thị vừa nhìn thấy Mộc Linh nằm trên mặt đất lập tức ai kêu một tiếng nhào tới, Linh Nhi linh nhi là ai là ai dám đánh con linh nhi mẫu thân phụ thân cứu con hải nhi oan uổng a thấy mộc trường minh cùng tôn thị mộc linh nhất thời giống như là bắt được một cây cứu mạng nắm thật chặt ống tay áo của tôn thị kêu lên mộc trường minh thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía đại công chúa thần sắc cũng có chút không vui chắp tay nói vi thần ra mắt công chúa không biết tiểu nhi có chỗ nào đắc tội công chúa kính xin công chúa thứ tội Đại công chúa chút nào không nể mặt Mộc Trường Minh, lạnh nhạt nói Túc Thành Hầu tới thạt đúng lúc cũng được Mộc Linh liền giao cho Túc Thành Hầu quản giáo đi. Bồn cung đến muốn biết, khinh nhờn nơi Phật môn thanh tịnh, bồn cung thanh thu ở đây, chuyện dơ bẩn như vậy, phải bị tội gì? Mộc Trường Minh nhìn lướt qua hai người trên đất, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn thấy nhiều biết rộng, sao không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đối với đứa con trai này Mộc Trường Minh tự giác coi như hiểu rõ, căn bản không tin tưởng hắn sẽ dại dột ở trong báo quốc tự làm chuyện như vậy. Huống chi, Mộc Linh căn bản cũng không hảo nam phong. Công chúa trong này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Mộc Trường Minh cẩn thận nói. Đại công chúa cười lạnh một tiếng, đứng lên nói cũng được Mộc Linh là thân đệ Nhu Phi là thân tử túc Thành Hầu thân huynh Ninh Vương Phi. Đừng nói hắn làm chuyện dơ bẩn ở nơi Phật môn thanh tịnh cho dù hắn ở trong cung làm loạn, bồn cung cũng không dám nói gì. Bồn cung liền cáo từ trước khi vọng thúc thành hầu. Có thể cho bồn cung một giao phó thích đáng. Nếu không, đừng trách bồn cung vào cung đi tìm Phụ Hoàng phân xử. Nói xong, đại công chúa liền đứng dậy rời đi trước khi đi ngược lại nhìn về phía mộc thanh y cười nhạt nói tứ tiểu thư nếu như vô sự, ngày mai không ngại đến chỗ bồn cung hàn huyên một chút. Thanh y vinh hạnh cung thiễn công chúa. Cùng tiễn công chúa, đại công chúa mang người đi triệu đĩnh chi không muốn đắc tội Mộc Trường Minh tự nhiên cũng đi theo sát phía sau. Nếu Lam Ngọc không phải là đệ tử cửa Phật tự nhiên tự an đại sư cũng không có chuyện gì, tự an đại sư cũng mang người cáo lui. Chỉ chốc lát sau cả sảnh khách chỉ còn lại người của phụ túc thành hầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Trường Minh hung hăng vỗ một cái bàn, bao gồm tôn thị ở bên trong tất cả mọi người sợ bắn lên. Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói, phụ thân Thanh Y không biết. Lúc nửa đêm hoàng hốt nghe được có người gọi bắt kẻ trộm, lúc đó Thanh Y đang điều chế hương liệu chưa kịp ứng tiếng. Liền có thật nhiều người tụ tập ở trong viện nữ nhi, sau đó đại công chúa đi tới phân phó mọi người đi các nơi lục soát, Thanh Y phụng bồi đại công chúa đánh giá hương liệu thì nghe được hạ nhân trong viện nhị ca tới bẩm báo nói nhị ca xảy ra chuyện. Thanh Y cùng đại công chúa chạy tới sau liền. Mộc Thanh Y không nói tiếp Mộc Trường Minh cũng hiểu được nhìn hai người trên đất chật vật vô cùng trên mặt tối một mảnh, hỗn chướng. Người nói nói rõ ràng cho bổn hầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tôn Thị Ô Mộc Linh, dừng dưng nói, hầu ra, Linh Nhi đã như vậy, ngươi còn mắng hắn. Còn hư tại mẹ mà, Mộc Trường Minh thức giận, rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra. Người nào, đã từng nói qua một lần, lặp lại lần nữa có vẻ lưu loát hơn. Lam Ngọc đem lời nói với Đại Công Chúa nói lại với Mộc Trường Minh một lần nữa. Mộc Trường Minh nhất thời trong cơn giận dữ, nếu không phải Mộc Linh còn nằm trên mặt đất Mộc Trường Minh đã sớm một cước đạp qua. Lão ra, hắn nói láo. Linh Nhi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhất định là có người hãm hại hắn. Giọng tôn thì kêu lên, bà ta thế nào cũng không nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy tại sao cuối cùng lại câu trong lật thuyền, ngược lại hại con trai của mình. Mộc Trường Minh hừ lạnh một tiếng, nói, hãm hại. Nói như vậy, Lam Ngọc không phải người hắn mang vào. Mộc Sâm, người nói. Mộc Sâm cung kính thúc thủ đứng bên cạnh Mộc Trường Minh liếc nhìn Mộc Thanh Y một cái cung kính nói, Nhi Tử. Xế chiều hôm nay cũng nhìn thấy người này. Bởi vì nhị đệ mang không ít người, Nhi Tử cũng không có để ý chỉ cho là nhị đệ mới thu mua hạ nhân. nghịch Tử, người còn có cái gì chối cãi. Mang theo người như vậy đến báo quốc tử, người rốt cuộc muốn làm gì. Mộc trường Minh giận dữ hết, tôn thị còn muốn nói, lại bị Mộc Linh không giấu vết kéo lại. Mộc Linh khóc lóc thảm thiết nói, phụ thân, Hải Nhi hoan uổng, người này đúng là Hải Nhi mới vừa thu nhận làm hạ nhân. Hải Nhi cũng không biết, cũng không biết tại sao lại, nhất định là có người muốn hãm hại Hải Nhi cầu xin phụ thân Minh xét a. Mộc Linh nói chuyện tôn thị cũng ở nơi Mộc trường Minh không nhìn thấy hướng Lam Ngọc đưa một ánh mắt cảnh cáo, Lam Ngọc không khỏi run lên, sợ hãi cúi đầu. Này, Mộc Trường Minh nhìn như từ này phó thảm trạng cũng có chút mềm lòng, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Mộc Linh không phải là người hồ đồ như thế. Chẳng lẽ thực sự có người hãm hại Mộc Linh? Mộc Thanh Y bên cạnh vẫn chầm mặc như có điều suy nghĩ nhìn Lam Ngọc một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, phụ thân, chuyện này cũng không khó khăn. Đã có người hãm hại nhị ca, Lam Ngọc là người thanh phong quán, chỉ cần phái người đi tra rõ hắn lúc nào thì rời đi thanh phong quán, bị người nào mang ra ngoài. Tại sao lại xuất hiện trước mặt nhị ca, nhất định sẽ lộ ra một chút dấu vết. Không phải sao, ừ, nói có lý. Mộc trường minh gật đầu nói. Trên đất hai tôn thị mẹ con cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trường 35, tối độc phụ nhân tâm. Vốn dĩ tôn thị còn muốn mấy câu nói qua loa muốn bỏ qua chuyện này. Những năm này bà ta đã đánh lừa mộc trường minh đến nỗi thuận buồn xuôi gió. Nhưng không nghĩ tới chỉ bị mộc thanh y tùy tùy tiện tiện nói mấy câu đã phá hỏng hết. Nhất thời tức giận đến suýt nữa phát run, vừa nâng mắt nhìn lên liền đối mặt với ánh mắt mang chút đùa cợt của Mộc Thanh Y, chỉ nghe Mộc Thanh Y khoan thai nói, phụ thân chuyện này trong nhất thời cũng không vội, để cho đại ca đi thăm dò cũng được. Nhưng có một chuyện khác lại vạn phần khẩn cấp, Mộc Trường Minh nhìn Mộc Linh chật vật không chịu nổi nằm trên đất cao mày, hỏi chuyện gì. Mộc Thanh Y nói, phụ thân chẳng lẽ quên, chuyện đêm nay cũng không chỉ có một nhà chúng ta nhìn thấy, không chỉ có đại công chúa nhân hòa và triệu đại nhân kia còn có tử an đại sư báo quốc tử. vạn nhất tin tức để lộ ra ngoài, nhị ca có thể. Sắc mặt Mộc Trường Minh cũng nghiêm túc lại, Mộc Linh là người thừa kế hắn coi trọng nhất phụ thúc thành hầu cũng là nhi tử hắn thương yêu nhất. vạn nhất chuyện đêm nay truyền đi tiền đồ của nó chỉ có thể toàn bộ phá hủy. Không nói thừa kế phụ túc thành hầu, hôm nay chức quan trong chiều chỉ sở cũng không giữ được. Triệu đĩnh chi ngược lại dễ giải quyết, nhưng đại công chúa vẫn còn ở đó, hơn nữa những người không có nhiệm vụ phải giải quyết như thế nào. Mộc trường minh thức giận trợn mắt nhìn Mộc Linh một cái, nói bồn hầu để cho Mộc Sâm đến đây đưa đồ cho Thanh Y, ngươi lại chạy đến báo quốc tự làm gì. Vì sao không cùng đại ca ngươi cùng nhau trở về? Mộc Linh rũ mắt nói, hài nhi Hải Nhi là muốn tới bái kiến Từ Ân Đại Sư, vì tổ mẫu cầu xin một phương thuốc dưỡng sinh an thần thôi. Mộc Trường Minh cao mày, mặc dù Mộc Linh hiếu tâm nhưng lý do như vậy nếu như truyền ra bên ngoài kỳ thật cũng không được nhân tâm. Từ Ân Đại Sư rất ít khi gặp người, lại càng không nói phù túc thành hầu danh y thái y nào không mời tới được hơn nữa thân thể Mộc Lão phu nhân cũng khỏe mạnh, một phương thuốc dưỡng sinh an thần cần Mộc Linh tự mình tới đây sao? Ai nha, nhị công tử tới cũng không đúng dịp. Châu Nhi nghe nói tự ân đại sư mới vừa bế quan tham thiền rồi đó. Châu Nhi đứng ở bên cạnh Mộc Thanh Nhi thấp giọng nói. Mộc Trường Minh sừng sốt tự ân đại sư lúc nào bế quan. Buổi sáng nha, buổi trưa Châu Nhi thay tiểu thư lấy cơm chay liền nghe sư phụ trong tự nói. Tự ân đại sư đã đóng cửa bế quan, giao tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tự cho tự an đại sư, mọi người trong tự đều biết. Châu Nhi mặt đơn thuần nói. Nghe vậy, sắc mặt Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm Mộc Linh càng nhiều thêm mấy phần hoài nghi. Buổi sáng Mộc Linh đã tới rồi, đương nhiên không thể không biết chuyện từ ân đại sư bế quan, nhưng cũng không cùng Mộc Sâm trở về còn mang theo một nam nhân ở không sạch sẽ như vậy, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộc Trường Minh nhìn về Lam Ngọc càng nhiều hơn mấy phần sát khí. Hầu, hầu ra, tôn thị vừa nhìn sắc mặt Mộc Trường Minh cũng biết không ổn, vội vàng muốn mở miệng vì như tử nói chuyện. Mộc Trường Minh vung tay lên cắt đứt lời của bà ta rồi nói, đủ rồi. Mang nghịch thử này về trong phủ, không có lệnh của bồn hầu bất luận kẻ nào cũng không được tham non. Còn bà nữa, xem một chút bà đã dạy nhi tử như thế nào, sau khi trở về bà cũng đừng quản lý chuyện khác, an tâm dạy Vân Dung đi. Mộc Trường Minh nhớ tới Mộc Vân Dung cùng Mộc Linh đối với tôn thị nuôi dạy con cây cũng sinh ra một tia hoài nghi, giọng nói cũng cứng rắn mấy phần. Tôn Thị cắn cắn môi, biết Mộc Trường Minh hiện tại đang rất tức giận, cũng không dám khuyên nữa chỉ đành phải dịu giọng đáp một tiếng, thiếp không biết cách dạy bảo, xin hầu gia giáng tội. Rốt cuộc cũng là nữ nhân sủng ái hơn 20 năm, sắc mặt của Mộc Trường Minh cũng hòa hoãn một chút, thở dài nói, bà đi về trước, bổn hầu còn phải xử lý những chuyện này. Tôn Thị gật đầu liên tục nói, được Linh Nhi là một đứa bé ngoan, hầu gia ngàn vạn lần phải cứu nó a. Đi đi, Mộc Trường Minh gật đầu một cái. Phụ thân Thanh Y cũng cáo lui. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói. Mộc Trường Minh nhíu mày một cái. Như có điều suy nghĩ nhìn Mộc Thanh Y gật đầu một cái. Biểu hiện của nữ nhi này trong khoảng thời gian gần đây quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay cả chuyện xảy ra tối nay. Lấy quan hệ và tâm tư giữa Thanh Y cùng tôn thị vô luận là vui mừng hay lo sợ cũng là đều bình thường. Nhưng hắn lại không nhìn thấy nửa điểm khác thường từ trên người nữ nhi này. Tuổi còn nhỏ đã có định lực cùng tâm tính như vậy. Nên nói quả nhiên không hổ là nữ Nhi Trương Thị sao. Phụ thân, Hải Nhi đưa tứ muội trở về trước. Mộc Sâm nói, đi đi. Mộc Trường Minh vứt tay một cái chuyện này tới quá đột ngột. Hắn cũng muốn một mình an tĩnh một lát đem suy nghĩ để ý rõ ràng một chút. Mộc Thanh Y cùng Mộc Sâm sóng vai ra cửa, bước chậm về tiểu viện Mộc Thanh Y. Bây giờ đã tới canh tư cả khách viện cũng một lần nữa chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Châu Nhi đi ở phía trước sơ đèn lồng. Mộc Sâm cùng Mộc Thanh Y đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi chỉ nghe tiếng bước chân của ba người còn có tiếng côn trùng kêu như có như không. Tứ muội thật là thủ đoạn, vào trong viện của Mộc Thanh Y, Mộc Sâm mới thấp giọng cười nói. Mộc Thanh Y cười nhạt, thần sắc ung dung trầm tĩnh nói, "Thanh Y không hiểu đại ca đang nói cái gì." Mộc Sâm nhìn thiếu nữ thanh tao lịch sự bên cạnh, thấp giọng cười nói, "Tứ muội không cần như thế, muội nên biết chúng ta cũng là người trên cùng một con đường." Mộc Sâm đương nhiên không phải là người ngu ngốc, biết thân phận của thân phận của Lam Ngọc rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Mộc Linh rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng cuối cùng xui xẻo cũng là Mộc Linh, người ở trong báo quốc tự muốn đối phó với Mộc Linh trừ tứ muội trước mắt sâu không lường được ra, còn có thể là ai? Chỉ tiếc mẹ con Tôn thị cho đến bây giờ cũng không có thấy rõ ràng, tứ muội trầm mặt ít nói cũng không phải là tiểu miêu vô hại. Mộc Thanh Y lắc lắc đầu nói, đại ca nói quá mức sâu xa, Thanh Y không hiểu. Đại ca có thời gian cùng thanh y đoán đấu còn không bằng nhang chống thay phụ thân cha rõ rốt cuộc là người nào muốn hãm hại nhị ca, hay? Nhị ca thật đúng là nhất thời hồ đồ. Cánh mắt mộc sâm sáng lên, bình tĩnh nhìn mộc thanh y thiêu mi nói, nhất thời hồ đồ. Nhị ca muội xưa nay khôn khéo, cũng không phải người sẽ nhất thời hồ đồ. Mộc thanh y mở to hai mắt cười nói, không phải nhất thời hồ đồ thì còn phải làm sao? Đại ca chẳng lẽ muốn đại nghĩa diệt thân sao? Mộc Sâm ánh mắt chớp động, hắn quả thật có ý muốn mượn chuyện này giết chết Mộc Linh, nhưng theo ý của tứ muội hẳn là không có ý định muốn giết chết Mộc Linh như vậy. Phải biết một khi Mộc Linh phục hồi tinh thần lại, người đầu tiên xui xẻo chính là nàng. Trong lòng Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài, không phải nàng không muốn giết chết Mộc Linh, mà chỉ dựa vào chút chuyện này không thể giết chết hắn được. Mộc Thanh Y từ từ đến gần Mộc Sâm, thấp giọng nói, đại ca đừng quên nhu phi nương nương. Thấy Mộc Sâm biến sắc Mộc Thanh Y mỉm cười xoay người thong thả nói, làm phụ thân luôn hy vọng con cái hòa thuận, đại ca nếu như không nể mặt đừng quên phủ thúc thành hầu cũng không chỉ có hai vị công tử. Đại ca dừng bước Thanh Y cáo lui, Mộc Sâm nhìn cửa phòng trước mặt xem xét thần sắc Mộc Sâm biến ảo không ngừng. Hắn Mộc Thanh Y nói không khỏi cũng bị hù dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu như hắn thật sự dùng chuyện này tàn nhẫn hạ bệ mộc linh Chỉ sợ coi như mộc linh trở thành thật phế Nhưng nhu phi và tôn thị cũng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn Mà hắn ở trước mặt phụ thân cũng lưu lại ấn tương lòng dạ độc ác Đến lúc đó tiện nghi chỉ sợ chỉ có tam đệ mộc kha 11 tuổi Trong phòng thanh y xuyên qua khách sẵn trực tiếp trở lại phòng ngủ của mình Vừa vào cửa trong phòng liền truyền đến âm thanh vỗ tay miễn cưỡng. Mộc Thanh Y nhíu mày cũng không nghĩ tới tối nay một trận náo loạn như vậy vừa ra diễn Dung Cẩn nếu như không xuất hiện quấy rối nàng mới cảm thấy không quen. Vừa quay đầu lại liền thấy Dung Cẩn lười biếng dựa trên nguyễn tháp bộ dáng mắt buồn ngủ mông lung tựa như mới vừa tỉnh lại. Tối nay thật là một vở kịch hay a thủ đoạn nhẹ nhàng như vậy bổn công tử coi như là phục. Dung Cẩn cười nói nha Mộc Thanh Y thiêu mi Dung Cẩn sâu xa nói. Có câu nói tối độc phụ nhân tâm, người xưa quả thực không gạt ta. chương 36, Túc Thành Hầu buồn khổ. Có câu nói tối độc phụ nhân tâm, người xưa không gạt ta. Tuy Dung cần nói như vậy, nhưng trong mắt nhìn Mộc Thanh Y lại tràn đầy vui vẻ. Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý thản nhiên cười nói chuyện này còn cần phải đa tà cửu công từ hết sức tương trợ mới phải. Vốn dĩ Mộc Thanh Y muốn đối phó Mộc Linh còn phải tốn chút sức lực hơn nữa rất có thể sẽ lưu lại một chút dấu vết cho dù nàng có trí tuệ và mưu kế như thế nào đi nữa, không có người dùng chính là một nhược điểm cực lớn. Nhưng dùng cửu công tử hiển nhiên là một người bánh ít đi, bánh quy lại, lúc trước chọc Mộc Thanh Y không vui, vào lúc này rất thức thời cống hiến ra người của mình cho Mộc Thanh Y sử dụng. Đây cũng là lý do tại sao lam Ngọc kia chẳng những không đến phòng Mộc Thanh Y ngược lại trời đất xui khiến chạy tới phòng Mộc Linh. Về phần chuyện về sau, Mộc Thanh Y cung cấp hương liệu đương nhiên cũng giúp ít không nhỏ. Làm sao người biết minh vi công chúa ở báo quốc tử? Dung cần có chút tò mò hỏi. Nếu như ngay cả đại đa số người Mộc Dương Hầu Phủ cũng không biết Mộc Thanh Y thân là đích nữ không được Mộc Dương Hầu Phủ không chịu cưng chịu đáng lẽ không biết chuyện này mới phải. Nhưng Mộc Thanh Y không chỉ biết hơn nữa còn biết đến nhất thanh nhị sở chế luyện quốc sắc đại công chúa thích nhất. Mộc thanh y rũ mắt nhàn nhạt nói, rất nhiều năm trước ta đã từng tới báo quốc tử. Lúc ấy, đại công chúa cũng đã ở báo quốc tử. Hơn nữa, lúc ấy hương liệu nàng dùng chính là quốc sắc. Chỉ bằng điều này ngươi có thể kết luận đại công chúa thích mùi thơm gì. Quốc sắc thật ra là một loại mẫu đan hương đặc chế, so với hương thơm của mẫu đan tự nhiên càng thêm mê người có danh sưng quốc sắc thiên hương. Mộc thanh y cười nhạt nói, nếu như một người tâm đã như chỉ thủy dốc lòng tu hành, đại khái rất thích. Nói có lý, Dung cần vuốt cằm gật đầu, như có điều suy nghĩ quan sát Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y bình tĩnh bưng chén trà trên bàn uống một ngụm nước trà, chân mày hơi giản ra. Chiều nay, mặc dù nàng không có hao tồn chuyện gì, nhưng tất cả mọi chuyện đều phát sinh tỉ mỉ chính xác như nàng đã tính toán. Chỉ cần xuất hiện một tia không may tất cả kế hoạch của nàng cũng bị người đoán được. Đến lúc đó, không chỉ có Mộc Trường Minh không chấp nhận nàng, còn có thể đắc tội đại công chúa, hơn nữa sẽ khiến cho đám người mộ dung dục chú ý. Mộc Thanh Y không nói lời nào, dung cẩn cũng không lên tiếng nữa, mà dựa vào Nguyễn Tháp nghiêm túc quan sát cô gái đối diện. Tối nay Mộc Thanh Y biểu hiện đúng là khiến cho hắn kinh diễm. Không hiện sơn bất lộ thủy, cũng không để lại dấu vết đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Không chỉ có lá gan lớn, hơn nữa lòng già còn ác độc. Chiêu này của mộc thanh y này có thể nói quả thật đã hoàn toàn hủy hoại mộc linh Trước mặt đại công chúa bị bắt gian cùng với nam thử ngay chỗ Phật môn thanh tỉnh Chuyện này nếu như nháo lớn cho dù nhu phi trong cung cũng không cứu được mộc linh Tài năng của mộc linh cũng không có kinh thế hãi tục vô luận danh tiếng của hắn như thế nào cũng không thoát khỏi liên quan Phủ túc thành hầu nếu không muốn vì vậy mà phá hư thanh danh Mộc linh muốn thừa kế chỉ sợ mộc trường minh phải suy tính cẩn thận Mộc Trường Minh sẽ bảo vệ Mộc Linh sao? Dung Cần Tò mò hỏi. Rốt cuộc là phụ thân Thanh Thanh chắc là Thanh Thanh hiểu rõ hơn hắn đi. Mộc Thanh y câu môi cười yếu ớt nói. Đương nhiên muốn bảo vệ đệ đệ Nhu Phi thân ca ca tương lai của Ninh Vương Phi còn là nhi tử của phụ thân với người yêu sở sinh có thể không bảo vệ sao? Tôn Thị và Nhu Phi sao cam tâm vì người kia làm giả y? Bất quá, cũng phải nhìn xem hắn có khả năng đó hay không? Thật là đẹp dung cần nhìn thiếu nữ trước mắt trên dung nhan tuyệt mỹ phát ra ý lạnh như băng ngoan trong lòng mê muội khen lúc bắt đầu chiêu chọc một thanh y có thể là dung cử công tử trong lúc rãnh rỗi nhất thời cao hứng nhưng hiện tại hắn thật sự cảm thấy thiếu nữ trước mắt là nữ tử hắn cả đời say mê nhất nếu như thanh thanh là người nhìn vô hại bề ngoài nhưng dưới đó lại cất giấu một tâm tư lạnh như băng sắc bén lại tràn đầy sát khí Độc dược khiến thế gian say mê kia cũng không phải những nữ tử yêu dã có bề ngoài xinh đẹp động lòng người kia Mà phải như nữ tử trước mắt nhìn thanh nhã như bách hợp nhưng kỳ thực giấu giếm sát cơ mạn đà la Thanh thanh còn cần giúp một tay sao? Dung cửu công tử nghiêng đầu hỏi Cánh mắt kia đơn giản chính là minh minh bạch bạch đang nói ra người đông thế mạnh mau tới làm thịt ta Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói Cần, đã khuya lắm rồi, xin cửu công tử rời khỏi phòng của ta Dung Cẩn U Oán nhìn Mộc Thanh Y, "Thanh Thanh, ngươi thật là ác độc. Cửu công tử mới vừa rồi không phải nói tối độc phụ nhân tâm sao?" Mộc Thanh Y nhàn nhạt liếc hắn một cái. Dung Cẩn bất đắc dĩ nhún nhún vai, đứng lên nói, "Được rồi, bổn công tử không quấy dày Thanh Thanh nghỉ ngơi. Bất quá, Thanh Thanh thật không cần bổn công tử ra tay giúp ngươi đem tin tức mạnh mẽ loan truyền sao? Nếu như chậm có thể không còn kịp rồi." Hôm nay trong kinh thành trừ bổn công tử còn có ai chịu vì thanh thanh nhẫn nhục chịu khó. Mộc thanh y rốt cục không nhịn được liếc mắt không cần. Chuyện lan truyền tin tức như vậy tự nhiên có nhiều người tranh nhau làm để cho dung cần một hoàng tử nước khác làm không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Ngày thứ hai, mộc thanh y thức dậy mộc trường minh đã sớm mang theo mộc xâm cùng mộc linh trở lại kinh thành đi. Về phần tiểu quan gọi lam ngọc tự nhiên không có ai quan kết cục của hắn. Nhưng lấy sự hiểu biết của Mộc Thanh Y đối với Mộc Trường Minh, Lam Ngọc đó chỉ sợ là đã chết. Mặc dù xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Mộc Trường Minh cũng không muốn nàng trở về, Mộc Thanh Y cũng không có ý định trở về vào lúc này. Hiện tại Mộc gia nhất định là loạn thành một đoàn, nàng lúc này trở về không phải là nhanh chóng nhận lấy cơn giận của Mộc Lão Phu Nhân sao. Trong báo quốc tự, Mộc Thanh Y nhàn nhã cầu phúc chế hương, trong phủ thuốc thành hầu cũng là một mảnh gió, lạnh lẽo sờ mưa trở lại phủ Túc Thành hầu, Mộc Trường Minh đầu tiên cấm thúc Mộc Linh, ngay cả Tôn thị cũng không thể thăm hỏi. Mặc dù Mộc Trường Minh có thể khiến cho hạ nhân phủ Túc Thành hầu im miệng, nhưng đem đó cũng không chỉ có hạ nhân phủ Túc Thành hầu. Không đợi đến sáng ngày thứ hai, chuyện này cũng đã truyền khắp cả kinh thành. Càng không cần phải nói, đại công chúa ẩn cư 10 năm trực tiếp đưa sổ con đến trước mặt Hoa Hoàng tố cáo Mộc Linh và Mộc Trường Minh. Cáo mộc trường minh không biết cách dạy con cáo mộc linh cùng người tiện tịch làm dơ bẩn thánh địa Phật môn, hành vi không ngay thẳng. Nữ nhi tuổi còn trẻ đã là quả phụ, hoa hoàng đối với nữ nhi yêu thương rất là ái náy. Vừa nhìn thấy sổ con của đại công chúa nhất thời giận dữ trực tiếp chốt phế chức quan của mộc linh hơn nữa hạ lệnh vĩnh viễn không trọng dụng. Ngay cả mộc trường minh xưa nay được hoa hoàng coi trọng cũng bị liên lụy theo, bị phạt 3 năm bổng lộc. Đối với Mộc Trường Minh mà nói, 3 năm bổng lộc tự nhiên không coi cái gì quan trọng là bị hung hăng đánh vào mặt Về đến nhà, Mộc Trường Minh cũng không kịp nghĩ chuyện khác hung hăng đánh Mộc Linh một trận Mộc Linh vốn đã bị thương còn chưa khỏe chỉ sợ sẽ nằm trên giường hơn nửa tháng Càng làm cho Mộc Trường Minh tức giận là Mộc xâm âm thầm điều tra trở về tin tức Lam Ngọc kia chính là tâm phúc thân cận nhất bên cạnh Mộc Linh trong thanh phong quán mang ra ngoài Sau khi đi ra Mộc Linh liền trực tiếp mang theo đi báo quốc tự cái gì mà mấy ngày trước vừa tới bên cạnh hắn hầu hà cũng đơn thuần nói hiu nói vượn. Mang theo loại người như vậy đi đến chùa chiền còn bị người phát hiện được chuyện cẩu thả, Mộc Trường Minh có muốn nghĩ hoan cũng không được. Cái này nghiệt chướng, cái này nghiệt chướng, Mộc Trường Minh cầm tín hàm trong tay hung hăng vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng cả giận nói. Phụ thân, Mộc xâm trầm giọng nói, Mộc Trường Minh trợn mắt theo dõi hắn nói ngươi còn muốn nói điều gì? Thấy hắn như thế, Mộc Sâm trong lòng không khỏi lạnh lèo thấp giọng nói, nhị đệ xưa nay làm việc đoan chính, chuyện lần này chỉ sợ là. Nhất thời hồ đồ, bị người bên cạnh khiêu khích châm ngòi. Chủ tử đã làm sai, người phía dưới không nói không khuyên còn thay chủ tử đi tìm người. Phụ thân nhất định phải hào hào giáo huấn những điều nô no kia. Không nói nhị đệ tam đệ năm nay vừa mới 11, nếu như cũng bị làm hư. Mộc Trường Minh nhất thời nhớ tới mấy ngày trước đây thấy con trai thứ ba Mộc Kha, đã 11 tuổi nhưng ngay cả mấy thiên văn trương cũng không làm được, ngược lại ở trong vườn hoa hồ nháo, không khỏi nhíu mày suy nghĩ sâu xa, phụ thân biết những điều nô này nên được giáo huấn. Còn đi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay chuyện tình trong ngoài con đảm đương nhiều một chút." "Vâng." Hải Nhi cáo lui. Mộc Sâm cung kính gật đầu cáo lui, cúi mặt khiến cho Mộc Trường Minh bỏ lỡ một tia cười lạnh bên khóe môi của hắn. Chương 37 Lịch sử từ hôn, ra khỏi thư phòng Mộc Trường Minh, Mộc Sâm đứng đó ngẩn đầu nhìn trời. Trên mặt mặc dù một mảnh yên lặng, nhưng trong lòng thì âm thầm toát cả mồ hôi. Ban đầu thứ muội nói mặc dù hắn nghe vào tai, lại cũng không chân chính nhớ trong lòng. Nhưng mới vừa rồi ở trong thư phòng, đối diện với ánh mắt thức giận lạnh như băng của phụ thân, trong nháy mắt lời của thứ muội vang lên bên tai, khiến cho hắn cứng rắn nuốt những lời muốn vào. Nếu không phải... Trong lòng Mộc Sâm âm thầm run lên, bàn tay trong ống tay áo cũng nắm thật chặt. Nếu không chỉ sợ chuyện hắn làm mấy ngày nay hết thảy đều mất trắng đi. Xâm nhi, phu nhân, Mộc Sâm quay đầu lại cung kính Mộc Sâm đối với Tôn Thị. Tôn Thị hơi cao mày, mặc dù nàng không phải là cáo mệnh phu nhân hoàng đế sắc phong, nhưng mấy năm này Mộc Sâm vẫn luôn gọi bà ta là mẫu thân. Nhưng hiện tại, quả nhiên là cùng Mộc Thanh y nha đầu cai ở chung một chỗ sao. Sắc mặt tôn thị hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, hầu ra ở trong sao. Mộc xâm gật đầu nói, phụ thân ở bên trong. Bất quá, tâm tình phụ thân có thể không tốt lắm. Thần sắc tôn thị càng thêm khó coi đứng lên, chuyện mấy ngày gần đây khiến cho tâm tình Mộc Trường Minh không tốt còn có thể là chuyện gì. Dĩ nhiên là chuyện của Mộc xâm. Tôn thị nhìn vẻ mặt Mộc xâm nghiêm nghỉ càng nhận định Mộc xâm ở trước mặt Mộc Trường Minh nói xấu Mộc Linh. Bên mép nặn ra một nụ cười có chút sự tợn, nói biết tạ đại công tử. Ánh mắt Mộc Sâm lóe lên, nói phu nhân khách khí, Mộc Sâm cáo lui. Mộc Sâm mới vừa đi ra khỏi viện, liền thấy quản gia trong phủ vội và tới đây. Quản gia chuyện gì? Quản gia do dự một chút, nói bẩm đại công tử, lý ra đại công tử tới, nói là. Muốn thay lý tiểu thư từ hôn, Mộc Linh đầu năm nay cùng tiểu thư lý gia định ra hôn sự. Lý gia mặc dù không có thức vị trong người, nhưng lão gia của Lý gia hôm nay cũng là tà tướng trong chiều, cũng là thanh lưu nhất phái Mộc Linh cùng Lý gia đón dâu, đối với thanh danh của hắn cùng con đường làm quan đều là cực tốt Quan trọng hơn là hôm nay trong chiều các vị hoàng tử âm thầm tranh đấu không ngừng Các đại thần cũng bận rộn chọn lựa thế lực, người duy nhất bất vi sở động chính là thanh lưu này Nếu như Mộc gia cùng Lý gia kết thân, hiển nhiên là đối với công vương có lợi Người lý gia tự xưng là thanh lưu coi trọng nhất chính là mặt mũi Đã nhiều ngày như vậy mới có nhân thượng môn Mộc sâm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn Mộc sâm nhíu mày nói Người đi kêu lý đại công tử đi ta đi bẩm báo phụ thân Quản gia cũng âm thầm thờ phào nhẹ nhõm Hai ngày nay hầu ra tính khí không tốt Trong phủ trên dưới không sai biệt lắm cũng bị mắng quát Hắn cũng không muốn tự mình đi bẩm báo tin tức như thế Đại công tử chịu đại lao thì tốt hơn Đa tạ đại công tử Quản gia cảm kích nói cảm ơn, Mộc Sâm không thèm để ý cười một tiếng, xoay người lại đi vào trong viện. Vừa mới đi tới cửa thư phòng Mộc Trường Minh, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm Mộc Trường Minh, chính người dạy con vô phương, dung túng nghiệt tử Còn dám trách Sâm Nhi, đều là ngươi dạy con hư, mới vừa rồi Sâm Nhi còn thay hắn nói chuyện, ngươi người thật là. Ai cần hắn thay Linh Nhi nói chuyện, Linh Nhi oan uổng, có người cố tình tốt. Bởi vì con trai duy nhất tôn thì cực kỳ hiếm khi ở trước mặt Mộc Trường Minh nổi quạo Từ trước đến này bà ta ở trước mặt Mộc Trường Minh luôn mưu cầu làm thê thử dịu dàng hiền huệ Để chứng minh cho dù bà ta không phải là xuất thân danh môn cũng có thể làm một phu nhân hợp cách hầu môn Người nào ở bên ngoài Mộc Trường Minh rốt cuộc là người tập võ Hơn nữa Mộc Sâm cũng không có cố ý che giấu cước bộ của mình Mộc Sâm thấp giọng nói phụ thân là Hải Nhi Mộc sâm đẩy cửa ra đứng ở cửa tôn thị cao mày nói, người ở nơi này làm gì? Nghe lén ta cùng với hầu ra nói chuyện, tôn thị nửa niềm cũng không có xấu hổ khi bị người phát hiện nói xấu sau lưng người khác ngược lại còn gây sự. Mộc sâm thần sắc bình tĩnh, phụ thân, lý gia đại công tử tới chơi. Nói là tới, hay lý tiểu thư giải trừ hôn ước, cái gì, tôn thị thét to. Mộc trường minh cao mày, Mộc Sâm vừa mở miệng nói Lý ra đại công tử tới chơi trong lòng hắn thì đã có dự cảm xấu, mặc dù suy đoán trở thành sự thật cũng có chút tức giận nhưng cũng không kinh ngạc. Gia tộc như Lý Thị ban đầu đính hôn với Mộc Linh cũng không quá mức tình nguyện, nếu không phải có công vương phi nói vun vào có thể đáp ứng hay không cửa hôn sự này còn phải xem lại. Hôm nay Mộc Linh gây ra chuyện như vậy, Lý ra sẽ ngồi yên mới là chuyện lạ. Hầu ra, Lý ra, Lý ra khinh người quá đáng. Lại muốn vào lúc này từ hôn, đây không phải khiến cho Linh Nhi bị ngoại nhân nhạo báng sao? Tôn Thị lôi kéo Mộc Trường Minh khóc thút thít nói. Bên cạnh Mộc Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng, Lý Gia không vào lúc này giải trừ hôn ước người bị nhạo báng nên là cả Lý Gia. Tôn Thị cho rằng con trai của bà ta là ai toàn bộ người trong thiên hà cũng nên theo bà ta sao? Mộc Trường Minh nhìn Tôn Thị khóc thuốc thít cũng không khỏi cau mày. Lý ra làm như vậy, Mộc Trường Minh mặc dù tức giận nhưng cũng có thể hiểu, dù sao nếu như con dệt tương lai của mình làm ra chuyện như vậy, hắn cũng muốn không chút do sự từ hôn. Chẳng qua là, vạn nhất cùng Lý Thị trở mặt đối với công vương bên kia cũng không tốt cho lắm. Giờ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nói thôi trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Tôn Thị cũng đi theo ra ngoài, hiển nhiên cũng muốn cùng đi xem một chút. Mộc Trường Minh muốn nói gì, nhưng vừa nghĩ Tôn Thị dù sao cũng là thân mẫu của Mộc Linh, cũng liền tùy bà ta. Vào đại sảnh, quả nhiên thấy Lý gia Đại Công Tử đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà. Thấy Mộc Trường Minh đi vào vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt, vãn bối Lý thúc ra mắt hầu ra. Đối với Tôn Thị đi theo bên cạnh Mộc Trường Minh cũng không để ý. Vốn quan hệ giữa Lý ra cùng Mộc ra. Lý Tốc là vãn bối thấy Tôn Thị cũng có chút khách khí, nhưng hiện tại Tôn Thị cũng chỉ là tiểu thiếp của Mộc Trường Minh, nói khó nghe một chút chỉ là một thiếp thất đối với Lý Gia Đại Công Tử đã vào chiều làm quan tam phẩm tự nhiên sẽ không khách khí với bà ta nữa. Người khác không thèm để ý Tôn Thị dường như méo mặt. Bà ta xuất thân thấp hèn, hận nhất khi thấy người khác xem thường bà ta. Mộc Trường Minh thở dài, nói hiền chất không cần đa lễ, mời ngồi đi. Lý Túc cảm ơn, vừa ngồi xuống cũng không cùng Mộc Trường Minh vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, "Vãn bối hôm nay tới vì chuyện gì?" Nói vậy hầu gia cũng biết. "Tiểu muội Liễu Yếu đào tơ, chỉ sợ với cao quý công tử kính xin hầu gia thành toàn giải trừ hôn ước." Lời này cũng coi là khách khí, nhưng lúc này nghe vào tai người phụ túc thành hầu lại thành, "Muội muội ta là một cô nương đối với khẩu vị của công tử không hợp hôn sự hai nhà chúng ta nên hủy để tránh làm trễ nãi. Đều nói Lý Gia là gia tộc thư hương lễ nghi, chẳng lẽ cũng nói mà không làm. Tôn thị không cam lòng giọng the thế nói. Con trai mình rốt cuộc có tật xấu đoạn tay áo hay không chẳng tôn thị không biết sao. Bà ta tin chắc mộc linh là bị người hãm hại, Lý Gia lúc này từ hôn rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng. Nghe vậy, sắc mặt Lý Túc cũng run lên cười lạnh nói trước khi đính hôn phủ Túc Thành Hầu cũng không có nói cho Lý Gia biết quý công từ có tật xấu như vậy. Lý gia mặc dù không quyền cao chức trọng bằng phụ túc thành hầu, nhưng cũng không phải hạng người bán nữ cầu vinh. Trước khi tại hạ tới tổ phụ cùng phụ thân cũng giao phó Lý gia cho dù giết chết Tiểu Muội cũng không thể để cho nàng xuất giá. Tiểu Muội cũng nhờ ta nói với hầu gia phụ túc thành hầu nếu không đồng ý từ hôn liền cưới thi thể vào cửa đi. Nhất thời sắc mặt mộc Trường Minh cũng khó nhìn, cũng đã nói đến như vậy rồi. Nếu không đáp ứng, vạn nhất nữ Nhi Lý gia thật sự xảy ra chuyện gì, phủ Túc thành hầu dù có nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Thấy Tôn thị còn muốn mở miệng, Mộc Trường Minh lạnh lùng nói, "Ngươi câm miệng cho ta." Tôn thị bị Mộc Trường Minh quát lớn, Mộc Trường Minh đang muốn cùng Lý Túc khách sáo đôi câu, ngoài cửa quản gia vừa lau mồ hôi, vừa chạy vào, "Lão gia." "Lão gia, Bắc Hán, Bắc Hán liệt vương tới." Chương 38, liệt vương cầu hôn. "Lão gia, lão gia, Bắc Hán" bắc hán liệt vương tới. Nghe vậy, Mộc Trường Minh chỉ cảm thấy âm thầm đau răng. Tên sát tinh này tại sao lại tới chứ? Người khác đều sợ hãi ca thư hàn, sợ hãi thanh danh của hắn ta. Nhưng Mộc Trường Minh không giống nhau, hắn từng lĩnh mệnh cùng tướng lãnh bắc nhung tác chiến qua. Hắn sợ hãi ca thư hàn, sợ hãi năng lực cùng tính khí khó lường của hắn ta. Mộc Trường Minh thở dài cũng không dám trì hoãn, gật đầu nói, mời liệt vương vào. Liệt vương không cần mời, lúc Mộc Trường Minh nói chuyện ca thư hàn đã sải bước đi vào. Bộ dáng kia dường như đang ở đình viện của mình, thấy thì ánh mắt Mộc Trường Minh trầm xuống. Coi như Liệt vương ở Bắc Hán quyền cao chức trọng, nhưng nơi này vẫn là Hoa Quốc, làm như thế cũng không tránh khỏi không để Hoa Quốc cùng phủ túc thành hầu trong mắt. Không biết Bắc Hán Liệt vương đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Trong lòng không vui, Mộc Trường Minh cũng không dài dòng khách sáo trực tiếp khi mở miệng hỏi ca thư hàn nhíu mày cũng không vòng vo cười vang nói bổn vương là tới cầu hôn cầu hôn mộc trường minh có chút miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước miếng rất kinh ngạc nhìn nam tử ngang tàng trước mắt mặc dù cũng biết bắc hán tính toán cùng hoa quốc liên hôn nhưng triều đình không phải còn đang tuyển chọn người hòa thân sao cầu hôn gì mộc trường minh lấy lại bình tĩnh nói không biết liệt vương là tính toán cưới cháu gái bổn hầu sao Vương gia cứ việc yên tâm, có thể vì hòa bình giữa Hoa quốc và Bắc Hán xuất ra một phần lực, Bồn hầu đương nhiên không dám chậm trễ. Mộc Trường Minh chỉ có bốn nữ nhi, hai người đã lập gia đình một người đã đính hôn, còn Mộc Thanh Y lại bị người hủy bỏ hôn ước. Thiên Kim phụ Túc Thành hầu cũng chỉ có hai cháu gái. Nếu như Ca thư Hàn thật sự coi trọng Mộc Vũ Phỉ hoặc Mộc Thủy Liên, Mộc Trường Minh tự nhiên cũng không quan tâm gả một cháu gái xuất thứ đi xa. Cháu gái Ca Thư Hàn cao mày, nói Túc Thành Hầu hiểu lầm, bổn Vương muốn kết hôn chính là Đích Mộc Thanh Y phụ Túc Thành Hầu. Cái gì, Vương Thị Kinh ngạc giọng the thế nói. Mộc Trường Minh cao mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Điệp Nhi trong khoảng thời gian này luôn trở nên cổ cổ quái quái chung sống hơn 20 năm, hắn gần đây thỉnh thoảng sẽ sinh ra một loại cảm giác không hiểu rõ nàng ấy. Lúc trước Điệp Nhi dịu dàng nhàn thục tuyệt đối sẽ không thất lễ như thế. Nhưng lúc này Mộc Trường Minh cũng không kịp suy nghĩ những thứ này, ca thư hàn đột ngột đưa yêu cầu khiến cho hắn khiếp sợ không thôi, cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ lập tức bật thốt lên, nói không được. Không được, ca thư hàn không vui thiêu mi, phủ túc thành hầu là cảm thấy bổn vương không xứng với mộc thứ tiểu thư. Bổn vương thành tâm hỏi cưới nhất định lấy mộc tiểu thư làm phi. Vậy cũng là thành ý cực lớn rồi. Ca thư hàn ở Bắc Hán quyền cao chức trọng dưới một người trên vạn người. Hai nước hòa thân, xuất giá trừ phi công chúa ruột thịt hoa hoàng, nếu không chỉ sợ cho dù là công chúa xuất thứ có thể được làm bình phi coi như là không tệ Mộc trưởng mình có chút khó khăn âm thầm nuốt nước miếng một cái cửa hôn sự này vạn vạn lần không thể đáp ứng Hoa hoàng trời xanh tính đa nghi, năm đó cố phụ tư thông với địch phản quốc địch nhân này Ý nói là bác Hán, mặc dù hiện tại hai nước hòa bình chuẩn bị hòa thân Nhưng hoàng gia chọn chúng nữ tử hòa thân cùng với ca thư hàn tự mình tới cửa cầu hôn hoàn toàn khác nhau. Chỉ sợ đến lúc đó bị người có ý đặt điều, phủ tốc thành hầu chính là cố gia thứ hai. Mặt khác đều nói nữ tử hòa thân là vinh dự vô cùng lớn, thật ra thì sau khi hòa thân đến một nơi xa xôi, đối với nhà mẹ của nữ tử hòa thân căn bản không được trợ giúp gì. Tư nữ và đích nữ phân lượng hoàn toàn bất đồng. Vì vậy, vô luận từ điểm nào mà nói Mộc Trường Minh cũng tuyệt không muốn phụ Túc Thành Hầu cùng Ca Thư Hàn nhắc lên quan hệ. Bị người cự tuyệt một cách lưu loát rõ ràng như thế, đối với Ca Thư Hàn mà nói chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời. Một đôi mày kiếm sát khí hơi nâng lên, nhìn chằm chằm Mộc Trường Minh nói, rốt cuộc là vì sao? Túc Thành Hầu vì sao không nói? Mộc Trường Minh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Liệt Vương để mắt phụ Túc Thành Hầu, là phúc phận phủ Túc Thành Hầu." Nhưng chuyện hòa thân chỉ sợ còn phải nhờ hoàng thượng làm chủ. Liệt vương cũng không bẩm rõ với hoàng thượng lại tới phủ túc thành hầu cầu hôn trước, không khỏi không hợp lễ nghi. Ca Thư Hàn cao mày nói, không phải nói cầu hôn trước đối với nhà gái mới tôn trọng sao. Xem ra Ca Thư Hàn quả nhiên rất coi trọng thanh y, Mộc Trường Minh trong lòng tự cân nhắc ngoài miệng lại nói, lời tuy như thế, nhưng phủ túc thành hầu vẫn là thần tử, hơn nữa hôn sự của vương gia cũng không phải chỉ quan hệ giữa vương gia với một người hơn nữa tiểu nữ hiện tại cũng không ở trong phủ vương gia có thể hỏi ý kiến của con bé một chút không nàng nhất định sẽ đồng ý ca thư hàn tràn đầy tự tin nói mộc trường minh cao mày ca thư hàn tại sao tự tin như vậy chẳng lẽ hai người này thật sự có quen biết mộc sâm luôn luôn đứng ở bên cạnh trầm giọng nói phụ thân không bằng bây giờ hài nhi bảo tứ muội trở lại hỏi ý tứ của muội ấy Mộc Trường Minh do dự một chút tán thưởng nhìn Mộc Sâm nói, như thế cũng tốt con đi nhanh về nhanh. Đồng thời ca thư hàn hướng Mộc Sâm nháy mắt Mộc Sâm khẽ gật đầu, lập tức xoay người đi. Nhìn bóng lưng con trai lớn rời đi, Mộc Trường Minh gật đầu một cái. Gần đây con trai lớn nhất làm việc ngược lại càng ngày càng không tệ. Hầu ra, nếu Liệt Vương Điện Hà có chuyện quan trọng, vãn bối trước hết được cáo từ. Lý Thúc vẫn ngồi ở bên cạnh không nói gì cũng nhân cơ hội này đứng dậy cáo từ. Hiện tại tình hình này hiển nhiên không thích hợp nói từ hôn. Dù sao Lý Gia cũng tỏ rõ thái độ, nói vậy Mộc Trường Minh trong lòng cũng hiểu rõ. Mộc Trường Minh cũng không còn tâm trí, bảo quản gia dẫn Lý túc đi ra ngoài. Trong báo quốc tử, Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn ngồi đối diện nhau trong tay cầm cờ. Dung Cẩn một tay vút ve con cờ trong tay, vừa cười nói, mấy ngày nay phủ túc Thành Hầu thật đúng là náo nhiệt. Thanh Thanh không có ở đó bỏ lỡ rất nhiều kịch hay, thật là tiếc nuối. Mộc thanh y bình tĩnh đánh xuống một quân cờ, nhàn nhạt, nhạt nói tiếc nuối cái gì. Cửu công tử sợ thiên hạ không loạn, ngay cả phủ túc thành hầu cũng không buông tha sao. Dung cần chừng mắt nhìn, có chút vô tội nhìn nàng, chẳng lẽ không đúng sao thanh thanh nhìn người phủ túc thành hầu không vừa mắt sao. Bồn công tử rất oan uồng. Mộc thanh y cười mà không nói, chỉ là nói, đồ công tử cần thanh y đã chuẩn bị xong. Không biết đồ thanh y muốn công tử đã chuẩn bị xong chưa. Dung cần hơi sừng sờ, Mộc Thanh Y từ hắn luôn luôn khó có thể bắt lấy thần sắc yêu buồn cùng thương cảm. Hồi lâu, Dung cần mới cười nói, bổn công tử quả nhiên không có nhìn lầm Thanh Thanh. Thanh Thanh yên tâm, đồ Thanh Thanh muốn bổn công tử sớm đã chuẩn bị xong. Dung cửu công tử lấy ra một phong thư đưa cho Mộc Thanh Y, nói vì chút chuyện này mà bổn công tử mất rất nhiều khí lực. Thanh Thanh cần phải nhớ hảo hảo báo đáp bổn công tử. Mộc thanh y như người từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ cười nhạt nói không phải hai bên thỏa thuận xong rồi sao Nhiều nhất nửa tháng sau mở ra bảo đảm là u hàn hương tinh thuần nhất Thanh thanh quả nhiên không phải lần đầu tiên điều chế u hàn hương Dung cần nhìn mộc thanh y cười trộm dường như phát hiện ra bí mật gì đó của mộc thanh y Mộc thanh y không rãnh để ý chẳng qua là tiện tay đem thu xếp bàn cờ bỏ vào trong hộp ý muốn tiễn khách không cần nói cũng biết Dung cần tự nhiên hiểu, mỉm cười đứng dậy cầm u hàn hương xoay người đi Mộc thanh y rũ mắt nhìn phong thư trong tay cục mắt xuống hơi rung động Sau nửa canh giờ, khi Mộc xâm vội vã đến nhìn thấy chính là dung nhan tứ muội xưa nay ôn văn thanh tao lịch sự lại lãnh nhược băng xương tuyệt mỹ chương 39, Liệt vương độc miệng Trong phòng yên lặng có chút u ám, Mộc thanh y một thân một mình ngồi ở trong phòng, bên cạnh trên bàn còn để một phong thư đã mở ra Trong thư cũng chỉ viết mấy lời, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim nàng, vừa đau nhói vừa đầm điểm máu tươi. tĩnh An năm 23 năm, mùng 3 tháng 9. Cảnh An đế cho mời phu nhân Trương Thị Thúc Thành Hầu tấn kiến. Mùng 5 tĩnh An Hầu phu nhân hồi phủ, bị Đức An phu nhân giam cầm trong viện. Mùng 7 tháng 10, Nhô Phi Mộc Phi loan bí mật trở về phủ tự mình đi thăm phu nhân Thúc Thành Hầu. Mùng 8 tháng 10, túc Thành Hầu phu nhân tự vẫn mà chết. Bên dưới những dòng chữ này còn có một dòng phê chuẩn viết trước khi phu nhân Túc Thành Hầu tự vẫn chết nghi ngờ đã có bầu một tháng. Nghiêm Túc nói, phong thư này từ đầu đến cuối lời lý giải kia một lời cũng chưa nói, nhưng trong mắt Mộc Thanh Y cũng đã đủ. Mộc Trường, Minh, ta nhất định khiến cho phu Túc Thành Hầu ngươi cửa nát nhà tan, không chết không thôi. Tứ muội muội ở đây sao? Ngoài cửa âm thanh của Mộc Sâm thức tỉnh Mộc Thanh Y trong thù hận ánh mắt mộc thanh y lóe lên che giấu sự cừu hận trong mắt ngoài cửa mộc sâm đã đẩy cửa ra vừa đúng thấy dung nhan mộc thanh y băng lãnh rét bốt không khỏi nhíu mày một cái nói tứ muội người bên cạnh muội cũng quá ít ta một đường đi vào cũng không có gặp được một người nào châu nhi nha đầu kia đâu mộc thanh y không phải bất động thanh sắc thu dọn phong thư kia nhàn nhạt, nhạt nói ta phân phó nàng đi phòng bếp đại ca tại sao lại tới giờ này mộc sâm có chút lo lắng nói tứ muội liệt vương tới phủ cầu hôn Phụ thân muốn muội mau một chút trở về trong lòng muội cũng nên hiểu rõ Theo như ý tư của phụ thân là không muốn muội gả đi Bắc Hán Bọc Thanh Y sừng sốt hành động của ca thư Hàn cũng không giống như đơn thuần vì hòa thân A Chẳng lẽ biểu muội và hắn thật sự có quen biết sao Huynh muội hai người cũng không kịp suy nghĩ nhiều dĩ nhiên nhanh chóng trở lại kinh thành Mộc Linh xảy ra chuyện, Mộc Trường Minh kịp thời đến báo quốc tự từ trong tay đại công chúa cứu hắn ta cũng đủ để chứng minh báo quốc tự không xa kinh thành Gia dòi thúc ngựa chưa tới nửa canh giờ Đợi đến khi Mộc Sâm cùng Mộc Thanh Y trở lại phủ thúc thành hầu, Mộc Trường Minh cùng Ca Thư Hàn như cũ ngồi ở trong đại sảnh. Thần sắc Mộc Trường Minh bình thản uống trà Ca Thư Hàn ngồi ở một bên mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên có chút không nhịn được an tĩnh như vậy Ngồi bên cạnh Mộc Trường Minh còn có tiền viện Mộc Lão Phu Nhân Tôn Thị thậm chí ngay cả Mộc Vân Dung cũng có mặt Nhìn thấy Mộc Thanh Y đi tới, Mộc Vân Dung thức giận trợn mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái Tổ mẫu, phụ thân, ra mắt liệt vương, Mộc Thanh Y tiến lên uốn gối hành lễ Ca Thư Hàn mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y nói tứ tiểu thư không cần đa lễ nụ cười bình dị gần gũi như thế khiến cho mọi người sừng sốt Trước thời gian dài như vậy, liệt vương cũng thường cười, nhưng nụ cười kia nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng. Làm sao giống như bây giờ, khiến cho người ta vừa nhìn không khỏi đỏ mặt lên. Đa tạ liệt vương, tứ tiểu thư A, liệt vương tự mình tới cửa mà hỏi cười tứ tiểu thư làm phi. Tứ tiểu thư cũng thiệt là nếu như cùng liệt vương lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối còn có thể không đồng ý sao? cần gì phải lừa dối mọi người cũng khiêng cho lão ra cùng lão phu nhân lo lắng tôn thị bén giọng chậm rãi nói ý tứ trong lời nói kia nghe thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy không thể lọt vào tai bộc thanh y ngước mắt cười nhạt một tiếng nói tôn di nương lời này nói sai rồi cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt trưởng bối còn có thể không đồng ý tôn di nương cũng vào hầu môn được mấy năm chẳng lẽ còn không biết cô nương chưa xuất giá không thể gặp chính là bốn chữ này lưỡng tình tương duyệt này Tôn Di Nương nói người nào hai chuyện, cùng ai vui vẻ, chẳng lẽ năm đó thứ muội cùng Ninh Vương Điện Hà cũng là lưỡng tình tương duyệt. Chuyện tình yêu, lưỡng tình tương duyệt vốn là một từ vô cùng đẹp ý. Nhưng châm chọc nhất là lưỡng tình tương duyệt đối với danh môn khuê tú mà nói cũng là nghĩa xấu. Tiên kim danh môn nuôi lớn ở khuê phòng không bước chân ra khỏi nhà cùng người nào cùng vui vẻ. Ngươi, Tôn Thị Lôi khăn tử trong tay, hận đến miến răng. Mộc Thanh Y nha đầu này thật là càng ngày càng miệng lưỡi bén nhọn. Mẫu thân nói có cái gì không đúng, nếu như không phải các ngươi không có quan hệ bất chính, tại sao hắn muốn tự mình tới cửa cầu hôn? Bên cạnh, Mộc Vân Dung không nhịn được cao giọng nói. "Vân Dung, bá một đạo hàn phong cuốn qua, Mộc Vân Dung chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, một thanh bảo kiếm màu bạc đã vững vàng dừng ở trước cổ họng nàng ta." Trên thân kiếm còn treo vài sợi tóc màu đen, vài sợi tóc buông xuống trước người Mộc Vân Dung lại ít đi một phần. ta Mộc Vân Dung ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lập tức bị dọa sợ đến lớn tiếng hét rầm lên. câm miệng, ca thư hàn có chút chán ghét trách mắng, một đôi con người đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung nói, ngươi mới vừa nói gì. Lặp lại lần nữa cho bổn vương, ngươi, ngươi dám, ta là vị hôn thê của Ninh Vương. Mộc Vân Dung mạnh miệng hét lên, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Ca thư hàn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, người cũng nói là vị hôn thê. Còn không có lập gia đình liền không coi là ninh vương phi, ninh vương tùy thời vẫn có thể chọn 18 vị hôn thê nữa. Liệt vương, ngươi, mộc trường minh cao mày nói. Ca thư hàn hừ lạnh một tiếng, thu hồi bảo kiếm ngồi trở lại ghế nói, khó trách minh vì công chúa nói phụ túc thành hầu con thiếp thức thứ nữ cần hào hảo nuôi dậy, với đức hạnh này mà mộ dung an cũng để mắt. Bất quá bổn vương nghĩ tới, mộ dung an không phải cùng nhị công tử quý phủ rất hợp khẩu vị sao Tốt thành hầu tại sao đưa nữ nhân xấu xí này qua làm gì Trực tiếp đưa nhị công tử qua không đã xong rồi sao Lời này, đủ độc, sắc mặt mộc trường minh cứng ngắc tái xanh không nói nên lời Ngay cả mộc lão phu nhân tôn thị cùng mộc vân dung cũng là một bộ dáng tùy thời sắp khạc ra một búng máu Đứng ở bên cạnh sắc mặt Mộc Sâm cũng một trận xanh tím, Liệt Vương ngay cả hắn cũng kéo theo cho dù không phải kể chuyện của hắn à. Chuyện này Mộc Sâm yên lặng không nói gì. Ngươi, Mộc Vân rung giận đến cả người phát run, câm miệng, ca thư hàn không chút khách khí trách mắng, bổn Vương không phải tới nói nhảm với ngươi. Tứ tiểu thư, bổn Vương thành tâm tới cầu hôn, không biết ý tứ tiểu thư như thế nào. Mộc Thanh Y rũ mắt nhàn nhạt nói, đa tạ Liệt Vương yêu ái, nhưng... Thanh Y chỉ sợ không xứng với liệt vương điện hạ, kính xin điện hạ tha lỗi. Ca thư hàn cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt trầm giọng hỏi vì sao. Mộc Thanh Y trầm ngâm một chút nói: Thanh Y không muốn rời đi Hoa quốc, còn chưa cứu được đại ca báo thù rửa hận nàng tại sao có thể rời đi Hoa quốc? Nếu như hoàng đế của các ngươi đồng ý thì sao? Bổn vương để cho hắn sắc phong ngươi thành công chúa hòa thân, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn? Ca thư hàn nói. Mộc thanh y ngẩn đầu lên chăm chú nhìn ca thư hàn nói, không phải thanh y không muốn vì hòa bình hai nước xuất lực, thật sự là thanh y không muốn xa cách cố hương. Liệt vương nếu như nhất định muốn thanh y hòa thân Bắc Hán, như vậy thanh y nguyện ý. Mọi người cho rằng nàng vừa nghe liền muốn đáp ứng, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, vì quốc phong thân. Nghe giống như là đáp ứng, nhưng cẩn thận tự định giá bốn chữ này vì quốc phong thân này, thế nào cũng không giống như muốn đi hòa thân. Ca Thư Hàn hiển nhiên là nghe rõ ý tứ của Mộc Thanh Y, bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y hồi lâu cũng không có như mọi người cho rằng hắn sẽ giận dữ, mà nhìn về phía Mộc Trường Minh nói, hầu ra, bổn vương có thể hay không cùng tứ tiểu thư đơn độc nói chuyện một chút. Mộc Trường Minh vốn dĩ không muốn đáp ứng, nhưng không biết tại sao lại thay đổi chú ý, gật đầu nói, mời liệt vương. Trường 40 tiền duyên, tử hôn. Trong vườn hoa phủ thúc thành hầu, Mộc Thanh Y và Ca Thư Hàn sóng vai đi chung với nhau. Sau lưng, châu nhi và mấy nha đầu phủ túc thành hầu không xa không gần đi theo Ca Thư Hàn muốn cùng Mộc Thanh Y đơn độc nói tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt Mộc Trường Minh phái người đi theo cũng coi như có ý tư tránh hiểm nghi Chỉ tiếc lúc này trong lòng Mộc Thanh Y bởi vì trước đây không lâu biết được tin tức lạnh như băng Đối với an bài của Mộc Trường Minh đương nhiên không có nổi một tia cảm kích Ca thư hàn đi bên cạnh mộc thanh y cúi đầu thoáng nhìn nữ tử chỉ biết rũ mắt vâng lời nhưng rõ ràng tâm tư không thuộc về thiếu nữ mà nhíu mày. Còn có người dám ở trước mặt hắn thất thần thật là không thấy nhiều. Tại sao ngươi không muốn gả cho ta? Ca thư hàn trầm giọng hỏi. Mộc thanh y ngẩng đầu lên đôi mi thanh tú nhíu lại không đáp mà hỏi ngược lại tại sao vương gia phải cưới ta? Bổn vương nhìn chúng ngươi không được sao? Vương gia muốn đối với thanh y vừa gặp đã thương sao? Chẳng lẽ không được, ca thư hàn vuốt cảm thú vị cười nói. Ca thư hàn cũng không phải là một người dễ trung đụng cho dù hắn không nghiêm túc, nhưng thời điểm hắn cười cũng có thể cho người khác một loại áp lực vô hình. Mộc thanh y nhàn nhạt lắc đầu, liệt vương cảm thấy thanh y ngu xuẩn sao. Phải có bao nhiêu ngu ngốc mới có thể tin tưởng ca thư hàn sẽ bởi vì một lần gặp mặt ở biệt viện phủ cung vương đối với nàng khuyên tâm. Huống chi theo ý tứ của dung cẩn, rõ ràng trước khi ca thư hàn gặp nàng ở phủ cung vương cũng đã quyết định muốn kết hôn với nàng Ca thư hàn gật đầu rồi lại lắc đầu vốn dĩ cũng cho rằng ngươi rất ngu xuẩn nhưng Bây giờ nhìn lại không giống, hai mắt mộc thanh y thâm thúy thanh y trước kia từng gặp liệt vương sao Ca thư hàn ngẩn ra, bình tĩnh nhìn mộc thanh y hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi thật đúng là một chút cũng không nhớ rõ Nghe vậy, Mộc Thanh Y không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thì ra biểu nguội từng gặp ca Thư Hàn. Nhưng, rốt cuộc chuyện khi nào. Mộc Thanh Y rũ mắt xuống, không để cho ca Thư Hàn thấy dao động trong mắt mình im lặng không nói. trầm mặc một lúc lâu, ca Thư Hàn mới vừa rồi cười nói, cũng khó trách. Cũng qua đã nhiều năm như vậy ngươi không nhớ rõ Bồn Vương cũng phải. Nhưng dù sao ngươi cũng không nên quên ngươi đã từng nói phải gà cho Bồn Vương. Bồn vương hiện tại tới cưới ngươi, ngươi sao lại từ chối. Trong lòng một thanh y chấn động, một thanh âm thúy kiều mềm mại ở trong đầu vang lên. Biểu tỷ y như cùng mẫu thân trên đường tới kinh thành gặp phải thổ phỉ thật đáng sợ. Thật may có một người cao lớn đã cứu giúp muội. Có bị thương không, không có sao là tốt rồi, có cảm ơn người ta thật tốt không. Mới không cần, người cao to là một tên bại hoại. Người ta cứu muội cùng gì thế nào lại thành bại hoại rồi. Hắn nói gì ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp To con xấu như vậy, y nhi mới không cần gà cho hắn đây Người ta nói đùa với muội đó, muốn tiểu nha đầu như muội lấy thân báo đáp người ta chẳng phải còn phải chờ thêm 10 năm 8 năm sao Rất lâu à, biểu tỉ, đại ca cười ta mộc thanh y ngẩn đầu lên bình tĩnh nhìn ca thư hàn nói, ta nhớ dường như không phải như thế Lời nói dối bị phơi bầy, ca thư hàn cũng không thèm để ý, lại cười nói, ngươi nhớ rồi Mộc thanh y lắc đầu, không có chẳng qua mấy năm nay hôn sự có liên quan, trừ ninh vương chính là sự kiện năm đó. Ca thư hàn có chút không vui nói, mộ dung an. Nói hắn làm gì, tên phế vật đó, bồn vương một tay là có thể bóp chết. Tiểu nha đầu, dù sao người ở phủ túc thành hầu trôi qua cũng không thoải mái, không bằng cùng bồn vương đi bắt hắn đi. Bổn vương để cho ngươi làm chính phi, đa tả ý tốt của vương ra. Năm đó ân cứu mạng thanh y cảm kích khôn cùng. Nhưng thanh y còn có chuyện phải làm, không thể rời khỏi kinh thành. Có chuyện phải làm, ca thư hàn cao mày nói chuyện gì ngươi có thể nói ra, bổn vương thay ngươi giải quyết. Mộc thanh y cười nhạt không nói, thay nàng giải quyết. Ngay cả ca thư hàn quyền nghiêng thiên hạ, có thể giúp nàng giết mộ dung dục cùng mộ dung an, phá hủy phủ túc thành hầu và phủ bình nam vương thậm chí phế hoàng đế sao. Ngươi không tin, ca thư hàn không vui nhìn thiếu nữ trước mắt tiểu nha đầu này lại dám hoài nghi năng lực của hắn. Mộc Thanh Y lắc đầu nói, Liệt Vương hiểu lầm Thanh Y cũng không ý đó. Vậy ngươi có ý gì? Ca Thư Hàn không thuận theo cũng không buôn tha nói. Mộc Thanh Y có chút không nhịn được nhưng thân phận của Ca Thư Hàn nàng không thể đắc tội. Hơn nữa, đã qua đã nhiều năm như vậy, Ca Thư Hàn còn nhớ rõ lời nói đùa năm đó, cho dù vì sao hắn lại nhớ, nàng cũng không muốn đối với một người còn nhớ biểu nguội nói lời hung ác. Xoay người đối mặt với Ca Thư Hàn mộc thanh y nghiêm mặt nói, vương gia được vương gia coi trọng thanh y vô cùng cảm kích. Nhưng, thanh y thật không thể rời khỏi kinh thành kính xin vương gia. Thành toàn, thấy dáng vẻ nàng trịnh trọng như vậy, ca thư hàn ngược lại có chút cảm thấy không có gì vui. Hắn năm đó rời nhà trốn đi, một thân một mình lưu lạc trung nguyên, nửa đường đúng dịp cứu hai mẫu tử hồi hương rồi tổ trở về thúc thành hầu. Nhất thời cao hứng liền cứu người, sau đó còn hộ tống bọn họ một thời gian. Thật ra thì do chính hắn lưu lạc Trung Nguyên trong lúc đi ngân lượng bị mất đi theo người ta ăn uống chùa thôi. Lúc đó Mộc thanh y vừa 18 tuổi, đi theo bên cạnh phu nhân Túc Thành Hầu rõ ràng dáng dấp kiểu thiếu động lòng người, lá gan lại nhỏ giống như lão thử, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Lúc đó ca thư hàn còn còn trẻ cảm thấy thú vị liền mỗi ngày đi chiêu chọc tiểu cô nương, làm cho tiểu cô nương thấy hắn liền tránh. Rất nhanh thời điểm bọn họ tới kinh thành, không nghĩ tới tiểu cô nương vẫn biểu hiện rất ghét hắn lại len lén chạy tới cho hắn một viên dạ minh châu cùng một túi nhỏ bạc vụn. Sau này, ca thư hàn bị người ám sát trọng thương, càng thêm dựa vào viên dạ minh châu giá trị không rẻ kia mới bảo vệ được một mạng. Lần này tới Hoa Quốc vì Hoa Hoàng Trúc thọ cũng là vì Hoa Quốc cùng Bắc Hán kết minh hòa thân. Vốn dĩ ca thư hàn cũng không thèm để ý muốn kết hôn với người nào. Nhưng cách kinh thành không xa đột nhiên nhớ lại tiểu cô nương năm đó, lúc này mới muốn hỏi cưới Mộc Thanh Y. Bất quá, nếu Mộc Thanh Y không muốn ca Thư Hàn cũng không phải là người khiến người khác khó chịu. Đã như vậy, ngược lại bổn vương đường đột. Ca Thư Hàn trầm giọng nói. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên minh châu đưa cho Mộc Thanh Y nói, viên minh châu người đưa bổn vương trước kia đã mất cái này đưa cho ngươi Nếu như có chuyện khó khăn gì, người mang viên minh châu này tìm đến bổn vương. Đây là một viên minh châu ngọc bích trong suốt như trứng chim bồ câu, ở trong tay ca thư hàn có vẻ bảo quang bắn ra bốn phía. Mộc thanh y lắc đầu, nói, liệt vương đối với ta cùng mẫu thân có ân, một viên minh châu không coi là cái gì. Ca thư hàn cười nhìn nàng nói, vậy cũng không được viên minh châu đó của ngươi một vốn một lời đối với bổn vương cũng có ân cứu mạng đây. Hơn nữa, bổn vương cũng nên trả lại ngươi một viên mới đúng. Không lấy, bổn vương cũng chỉ có thể lấy thân. Mộc thanh y chỉ cảm thấy đuôi lông mày nhảy nhảy, dơ tay lên lấy Minh Châu trong tay hắn. Khó trách biểu muội ghét hắn, quả nhiên là một người rất đáng ghét. Thấy nàng lấy ca thư hàn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói, đường đột tới cửa cầu hôn, là bổn vương mạo phạm. Người không cần lo lắng, chuyện này bổn vương sẽ xử lý tốt. Mặc dù bác hán cùng hoa quốc dân phong bất đồng, nhưng đối với thanh danh nữ tử cũng có phần khác nhau. Ca thư hàn tự nhiên không phải không biết những điều này. Đa tạ liệt vương, Mộc Thanh y chân thành nói. Ca thư hàn người này ở bên ngoài danh tiếng quá kém, khiến người người sợ hãi. Thật ra thì chỉ cần có hiểu rõ liền phát hiện so với rất nhiều người trong hoàng thất hắn coi như là người tương đối quang minh lỗi lạc. Đây có lẽ là nguyên nhân hắn có quan hệ cực tốt hoàng huynh, người như vậy làm bằng hữu sẽ rất tốt. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không phải người một đường. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.